Tiên nhịp, tác giả, nhĩ Căn Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 1790 Long Hoàng Nhất hiện tiên cương khai. Mong chàng lên đường bình an. Một băng mi cầm u đứng trong mưa, nhìn vương lâm nhẹ nhàng nói. Lời nói của nàng vang lên trong tiếng mưa ào ào. Rất nhu hòa, không chút lạnh lùng Nàng không lựa chọn rời đi tới nơi này chỉ là muốn nhìn Vương Lâm lần cuối Sau khi nhìn hắn lần này có lẽ sau này không biết tới năm tháng nào mới có thể gặp lại Tâm tư của nàng Vương Lâm không đoán nổi Một băng mi này vốn không phải là một nữ tử đơn giản Nàng nếu lựa chọn lưu lại thì nhất định là có lý do hắn sẽ không cứng ép cũng không muốn cứng ép thời gian nửa tháng ly biệt trôi qua trong mưa vào hoàng hôn ngày nọ nước mưa dường như trở nên dày đặc nối liền cả thiên địa hình thành một bức xèm che khuất vạn vật nhìn lại giống như chỉ thấy một vùng bông lung vương lâm đứng dậy bước từng bước về phía bầu trời phía sau hắn tất cả mọi người đều đứng dậy Hóa thành từng đảo cầu vồng trong ánh hoàng hôn của một ngày mưa gió tỏa ra ánh sáng chói mắt. Đứng trên bầu trời, vương lâm quý đầu nhìn thoáng quá mặt đất không xa ở phía dưới. Một băng mi đang cầm u, vẫn đứng đó, ánh mắt như ẩn như hiện trong màn mưa. Giống như đang cố nhìn kỹ vương lâm. dáng người thước tha dưới tán u trong mưa y phục theo gió nhẹ bay. Mái tóc phất phơ trong ánh hoàng hôn khiến người ta thương cảm. Nhìn một băng mi, vương lâm đứng trầm mặt sữa không chung. Nếu ta còn sống nhất định sẽ trở về. Hồi lâu, vương lâm chầm rãi nói. Nếu ta còn ở thế gian, nhất định sẽ đón chàng. Tán u của một băng mi hơi hạ xuống che khuất khuôn mặt nàng, nhẹ giọng nói tay phải Vương Lâm dơ lên chụp vào hư không một cái. Lập tức bảy đạo bổn nguyên trong cơ thể đồng thời vận chuyển, ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn. Trong ánh sáng vạn trượng xuyên thấu qua nước mưa, chiếu rọi xuống mặt đất, một thanh kiếm ánh sáng biến ảo ra. Kiếm này dung hợp lực lượng bổn nguyên của Vương Lâm, cũng tràn ngập khí tức đạo cổ uy lực kinh người. Ta không biết khi nào mới có thể quay về đồng phủ giới này Có lẽ là ngàn năm, vạn năm Có lẽ lâu hơn Có lẽ phải tới khi chết Thanh kiếm này tặng cho nàng bảo trọng Vương lâm than nhẹ, xoay người hướng về phía bầu trời bước đi Phía sau hắn tất cả những người muốn rời đi đều biến thành những đạo cầu vòng gào thét lao đi Lý Thiến Mai ở bên trong ngẩng đầu nhìn lại một băng mi trên mặt đất, sau đó phóng vút theo. Một băng mi đứng trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn những đạo cầu vòng rời đi, hai hàng nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, khiến cho thế giới trước mắt nàng trở nên mơ hồ. Hình dáng nàng lúc này có lẽ giống như một thê tử đưa tiễn trưởng phu rời khỏi nhà, nhìn thân ảnh hắn càng ngày càng xa. Bảo Trọng Một băng mi nhẹ giọng nói, lời nói chỉ có nàng mới nghe rõ, cầm thanh kiếm bổn nguyên của vương lâm lưu lại, hướng về phía xa xa trong mưa Nhẹ nhàng rời đi Trên bầu trời, vương lâm nhìn hết thảy mọi vật quen thuộc, nội tâm sần sần bình tĩnh trở lại Hắn mơ hồ có sự cảm chuyện của đồng phủ dưới còn lâu mới chấm dứt Có trận pháp này ở giới nội giới ngoại trừ phi có những nhân vật như trưởng tôn, nếu không không thể tiếp tục có chiến tranh, dù có vài người như thế thì cũng đã trọng thương, lại có Lam Mộng đạo Tôn và Nam Vân tử tỏa chấn, sẽ không gặp chuyện gì không may được. Nhưng ta còn có một vài ý nghĩ cần tính tới. Chu tước chiến tướng rời đi nhưng trong vùng đất điên lạc còn có chu tước đời đầu tiên. Hai người này nếu thật sự có quan hệ phân thân thì lúc này cũng đã tiêu tán rồi Chẳng qua không biết lão chu tước đời thứ hai có còn ở chỗ này hay không Vương lâm trầm mặt, mang theo đám người rời khỏi tiên giới Hắn không đi tới điên lạc tìm kiếm Vùng đất điên lạc không đơn giản như vậy Cây kim của la bàn thiên nhịp Ánh mắt vương lâm lói lên Trong lòng hắn luôn có một suy đoán chẳng qua lúc này cũng không đi dò xét Còn xích hồn tử được ta thả ra Còn cả người thần bí dường như bị phong ấn ở tiên giới đã ra tay trợ giúp ta trong trận đánh với thất đạo Tông Người này đúng ra phải rời khỏi phong tiên giới rồi Bọn họ không biết giờ đang ở nơi nào Có lẽ đại môn của đồng phủ giới mở ra thì họ cũng đi rồi Còn có rất nhiều chuyện chưa thể giải thích được Vương Lâm nhắm hai mắt bước một bước về phía trước Hắn lưu lại những nghi vấn này Đợi tới lúc trở về từ Tiên Cương Đại lục lại tìm hiểu hết Tiên Cương Đại lục không phải nhà ta Nhà ta là nơi này Lần này rời đi chỉ là như một đứa con xa nhà Cuối cùng cũng sẽ có ngày trở lại Vương Lâm mở bừng đôi mắt trong mắt lóe sáng Nếu ta không chết, có thể quay về đồng phủ giới này một lần nữa thì tất cả bí ẩn của nơi này đều sẽ bị ta khám phá. Với tu vi của vương lâm ngày này, hắn vốn có thể đi thăm dò chuyện này rồi. Nhưng hắn không làm như vậy mà chỉ lưu lại những đầu mối đều khiến hắn nhớ tới quê hương. Có thể nói đây cũng là một loại trợ nghiệm. Bởi vì có những chuyện còn chưa giải quyết nên khiến cho chắn dù là trong năm tháng có quên hết thảy nhưng vĩnh viễn không quên quê hương. Trong tinh không, mấy chục đạo cầu vòng gào thét lao đi. Dưới sự dẫn đầu của vương lâm hướng về phía đại môn của động phủ trong la thiên tinh vực. Tu vi của mọi người đều không tầm thường, lúc này triển khai tốc độ như lưu tinh lao đi. Tốc độ Lý Thiến Mai vốn hơi chậm nhưng có Vương Lâm chiếu cú nên cũng không ngại gì Trong khi thời gian một tháng còn mấy ngày Vương Lâm mang mọi người tới trước đại môn của Động Phủ ở La Thiên Tinh Vực Nhìn kim môn sừng sững trong tinh không tỏa ra kim quang nhu hòa trông vô cùng đồ sộ Kim môn này quá lớn, giống như chống đỡ cả tinh không Ở bên cạnh kim môn, quyện La đang ngồi khoanh chân trong kim quang Một luồng uy áp kinh người từ trên thân thể hắn lan ra bao phủ bốn phía Hầu như trong nháy mắt khi đám người vương lâm tiến tới Hai mắt huyền la bỗng nhiên mở ra trong mắt tràn ngập kim quang Ánh mắt đảo qua những người phía sau vương lâm Liều mạng vài ngày cũng không có vấn đề gì Những người này đều có tư cách chuyển thế đầu thai Lời nói của huyền la vang vọng trong tinh không Khi hắn thấy số lượng người thế này thì nội tâm cũng thả lòng không ít. Ở đây tổng số không tới 20 người có thể khiến hắn đỡ tốn sức lực một chút. Hắn vốn tưởng sẽ có mấy trăm thậm chí mấy ngàn người đồng thời chuyển thế. Nếu là như vậy thì hắn sẽ phải rất cố sức. Dù sao nhân số càng nhiều thì khó khăn càng lớn. Như lúc này mới là tốt nhất. Trên thực tế đây cũng là do Vương Lâm không sóng chống vua chiêng báo cho tất cả những người có thể rời khỏi nơi này biết chuyện. Nếu không thì tất nhiên sẽ có càng nhiều người muốn thử rời khỏi nơi này. Hắn không làm như vậy cũng đều là vì huyền la. Vương Lâm không muốn nợ nhiều an tình hơn nữa. Lúc này đây đã là cực hạn của hắn mà hắn không muốn bởi vì nhân số quá nhiều mà tạo thành gánh nặng và thương tổn cho Huyền La. Huyền La đứng dậy, hai tay bắt quyết bỗng nhiên vung về hai bên. lập tức tinh không chấn động, một vùng sóng gần chợt xuất hiện quét về tám hướng. những tiếng nổ ầm vang không ngừng truyền khắp tinh không. tiếng nổ đó lúc đầu còn không kịch liệt nhưng gần như chỉ trong chốc lát đã ầm ầm như sấm sét. Cuối cùng hầu như thay thế tất cả mọi âm thanh trong trời đất. Trong tiếng nổ và sóng gợn này y phục huyền la đại thiên tôn vũ động, giống như bên trong có một lượng khí lưu lớn đang bành trướng ra. Mái tóc của hắn không ngừng tung bay. Một mặt trời huyết sắc khổng lồ bất ngờ ngơ hồ xuất hiện phía sau huyền la. Mặt trời này xuất hiện, tinh không liền trở nên ảm đạm giống như không thể đua sáng với nó. trong tích tắc khi mặt trời này xuất hiện, tay phải Huyền La bắt quyết chuột vào hư không. Long Hoàng Thiên Nhất Linh lấy tên của lão phu Huyền La ra lệnh cho mưa huyễn xuất. giọng nói của Huyền La tràn ngập một luồng lực lượng kỳ dị. trong tiếng nói này, tinh không ầm vang kịch liệt. Chỉ thấy trong vô số gần sóng truyền ra tại tinh không trong nháy mắt này lại xuất hiện một dòng xoáy khổng lồ chuyển động nhanh chóng. Từ xa nhìn lại, nó dường như muốn hút cả tinh không vào trong đó. Sâu trong dòng xoáy là một vùng đen kịt giống như thông tới một thế giới khác vậy. Ngay khi dòng xoáy chuyển động tới một trình độ nhất định, một tiếng long ngâm trừ bên trong dòng xoáy điên cuồng truyền ra. Tiếng long ngâm này kinh thiên động địa. Lúc truyền ra liền khiến tai Vương Lâm chỉ còn nghe thấy những tiếng ù ù rống. Tiếng động đó càng thêm kịch liệt, truyền khắp tinh không, làm cho đám người phía sau Vương Lâm sắc mặt đại biến, ánh mắt nhìn về phía Huyền La tràn ngập sợ hãi. Tiếng gầm đó cũng khiến tâm thần Vương Lâm chấn động nhưng thân thể vẫn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào dòng sói kia. Chỉ thấy tiếng gầm không ngừng truyền ra trong dòng xoáy Vương lâm dù không hình thấy hình ảnh sâu trong dòng xoáy Nhưng trong đầu hắn lại có thể tưởng tượng ra một con rồng đang ốn lượng không ngừng muốn xé tan dòng xoáy này gầm thép lao ra Một lát sau khi tiếng gầm thép kia đã khiến tinh không muốn sụp đổ thì dòng xoáy ấm vang Một cái đầu khổng lồ từ bên trong đó mạnh mẽ lao ra bởi vì cách đầu quá lớn khiến cho dòng xoáy như không thể thừa nhận nổi, lập tức tan rã hóa thành những điểm quang nhanh chóng tỏa về bốn phía, bị cuốn đi. Cái đầu khổng lồ đó là một cái đầu sừng. Trên đỉnh đầu nó có một cái sừng dài, hai sợi râu ướt chừng mấy trăm trượng tung bay, lân phiến màu tím đậm, thần sắc dữ tợn, ánh mắt vô tình lạnh lùng. Tất cả hợp thành một con quái vật khiến người ta nhìn mà kinh hay Quỳ gì hơn là cái sừng trên đầu nói không phải sắc bén mà hình vuông, xa xa nhìn lại trông giống như một chiếc vương miệng Chỉ mỗi cái đầu đã dài gần ngàn trượng, lúc này sau khi chui ra khỏi dòng xoáy thân thể nó liền uốn một cái Khiến tinh không ấm vang, giống như muốn hoàn toàn lao ra Đây là một trong cổ binh long hoàng thiên nhất của Lão Phu tìm được từ vùng man hoang phía đông của Tiên Cương Đại Lục. Nơi đó tồn tại vô số mãnh thú hung hãn tới cực điểm. Con rồng này là một trong những đỉnh cao ở đó. Nó có lực lượng của tu sĩ không kiếp chung kỳ, năm đó bị Lão Phu giết chết, lấy hồn phách luyện lại thân thể, xương cốt tế thành binh khí. Binh khí này là một cây roi. Lão Phu muốn dùng cây long tiên này mở quy tắc của tiên cương đại lục cho các ngươi chuyển thế đầu thai, mở ra một lỗ hồng trong thiên địa Giọng nói của huyền La Vang Vọng hướng về phía con rồng chụp một cái. Con rồng ngửa đầu gầm thép, thân thể ầm ầm từ hư vô lao ra. Hai ngàn trượng, ba ngàn trượng, năm ngàn trượng cho tới vạn trượng, mấy vạn trượng ầm ầm xuất hiện. Lao thẳng tới phía huyền la Nhanh chóng thu nhỏ lại trong tay Hắn cuối cùng hóa thành một cây long tiên huyết sắc dài trăm trượng Cây tiên này truyền ra uy áp kinh người Dù là vương lâm thì trong tích tắc khi nhìn thấy cây tiên này Đồng tử cũng co rút lại, âm thầm kinh hãi Hắn có cảm giác dù là bản thân cũng không thể thừa nhận lực lượng một tiên này Vật này cường đại không thể tưởng tượng nổi Tiên nhị giả nhĩ căn thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audio chương một tứ linh mở đường mộng đạo tay cầm hoàng long tiên huyền la bỗng nhiên sơ tay phải vung lên chỉ thấy cây tiên kia bắt đầu gào thét trực tiếp quét về phía đại môn của động phủ cây tiên kia chợt lói lên u áng Giống như một con cử long giết gào trong nháy mắt xông vào đại môn của đồng phủ ầm một tiếng đại môn của đồng phủ chấn động mạnh Màu vàng ở bên trong hồn đổ mơ hồ Ngay khi cây tiên này quất xuống lập tức sụp đổ Như có một sức mạnh cường đại đánh lên mặt nó Khiến cho xương mù mơ hồ bên trong đại môn của đồng phủ kia trực tiếp bị vạch ra một cái khe rất lớn Cái khe kia rất sâu Không biết là thông tới đâu Liếc mắt nhìn toàn là một màu đen Nhưng có một áp lực kỳ dị từ bốn phía cái the giữa xương mù bên trong đại môn kia đột nhiên tỏa ra Dưới áp lực này cái the này nhanh chóng co lại Huyền la ánh mắt lói lên, dơ tay phải lại một lần nữa vung roi, liên tục xuất xuống chín nhát Trong tiếng ầm ầm không ngừng Long tiên kia nhanh chóng bành trứng lên, ngay tại lần thứ 9 quất xuống đã hóa thành dài mấy vạn trượng, xông vào trong đại môn của đồng phủ, xé tan toàn bộ xương mù mở thành một con đường như mình sồng. Con đường này rất sâu thông tới tiên cương, giống như là một con đường luân hồi. Muốn chuyển thế đầu thai, ngoài việc chống lại quy tắc của tiên cương còn có nguy cơ bị lạc đường. Ngươi hãy nhớ lấy hãy đi theo thân sồng này là có thể đi đúng con đường truyền thế trong lúc nói huyền la sơ hai tay bấm quyết sau khi hai tay hợp lại thành hình trừ thập ở trước người liền mạnh mẽ sực lại sơn diêu đại nhị linh nhân sanh lão phu huyền la hãy hiện ra hai tay của huyền la ầm ầm vang vọng chỉ thấy ở phía trước hắn lập tức xuất hiện một cảnh tượng hư ảo Đó là một thế giới đầy tuyết trắng, đó một là một ngọn núi tuyết cực cao. Ngọn núi này cao, vô biên vô hạn toàn thân màu trắng, khiến cho người ta nhìn thấy sẽ phải chấn động tâm thần. Chuyển thế đầu thai sẽ có mê trướng phong tỏa hồn phách, sơn yêu này là do Lão Phu đã luyện hóa một ngọn núi vạn năm ở Tiên Cương, ngưng tụ vô số sơn hồn mà cuối cùng tế thành yêu tiên vật này có thể bảo vệ cho hồn phách của ngươi không tiêu tan. Huyền La vung tay phải về phía trước, ngọn tuyết sơn tư ảo màu trắng khổng lồ kia lập tức ầm ầm tản ra, lao thẳng tới đại môn của động phủ. Chỉ thấy trong tiếng sắc sắc, con đường mình sổng kia lập tức hóa thành băng, màu băng kia cũng là màu trắng, hướng sâu vô tận vào bên trong. Con đường luôn hồi được tuyết bảo vệ toàn bộ đắc hoàn thành. Đến lúc này con đường chuyển thế mới được hoàn chỉnh. Kiếm tiên đại tam linh, nhân danh lão phu huyền la, hãy hiện ra. Huyền la giơ tay trái điểm lên mi tâm, lập tức trên mi tâm hắn hé ra một cái thè. Một đám tử quan lóe ra, một thanh kiếm nhỏ bằng bàn tay gào thét xuất hiện. Kiếm này là do ta ở trong toái tinh thần bên ngoài tiên cương đại lục đát luyện hóa 9 vạn 99999 khối toái tinh thần mà thành, để khiến cho kiếm này ai linh ta còn đi vào trong tiên tộc cũng lấy từng đó hồn phách của tiên nhân để cối cùng luyện thành. Kiếm này cực kỳ hung ác, một khi xuất ra thì cổ tộc tiên tộc đều phải kinh khiếp. Hôm nay lão phu lấy vật này để hộ tống cho người chuyển thế đầu thai, có vật này hộ tống, dọc đường ngươi sẽ được an toàn. Huyền la vung tay trái thanh kiếm hung sát này gào thét lao thẳng về phía đại môn của động phủ. Kiếm khí kinh hoàng tràn ngập khắp con đường sâu hun hút này. Con đường này lấy thân sồng làm đường, lấy tuyết để bảo vệ. Lấy kiếm khí vô tận của thanh kiếm hung sát này để dẫn đường Đường tuy dài, nhưng ngoài quy tắc của tiên cương Tất cả biến cố thường xảy ra đối với người khác Những nguy hiểm của chuyện thế đầu ai lần này có thể giảm được rất nhiều Phong ma Đại Tứ Linh, nhân sanh Lão Phu Huyền La, hãy hiện ra Sự chuẩn bị của Huyền La cũng không phải chỉ có từng ấy dù sao lần truyền thế này không phải được tiến hành trên tiên cương đại lục vì thế điểm quan trọng nhất chính là chống lại quy tắc của tiên cương lời nói vừa truyền ra huyền la cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi chân quý ngụm máu này đỏ sậm nhưng ngay khi nó xuất hiện lập tức liền hóa thành màu đen Máu đen trong lúc nhúc nhích tàn mát ra một lượng lớn hắc khí, trong nháy mắt ở tức mặt Huyền La xuất hiện một thân ảnh bị hắc khí vờn quanh. Thân ảnh này mơ hồ, nhưng ma khí cũng cuồn cuộn nổi lên. Ma khí này không phải khí tức của cổ ma, mà là do một loại ý chí của mặt đất biến thành. Hết thảy sinh linh trên mặt đất đều có tà niệm, những tà niệm này ngưng tụ lại với nhau sẽ có thể biến thành ma. Ma này đã được Lão Phu tế luyện suốt ba lần chuyển thế, theo năm tháng vô tận đã thu được 36 triệu tà niệm của những người trí hung trí ác mà ngưng tổ ra. Nó dĩ nhiên là có linh trí, có thể gọi là ma linh. Ở đảo cổ nhất mạch của Lão Phu còn có một ma bài hấp thụ sức mạnh cung phùng, là một trong ba binh khí mạnh nhất của Lão Phu. Có vật này là có thể hóa thành phong ấm khiến cho ký ức của những người chuyển thế đầu thai các ngươi nhờ có phong ấn này mà không bị xức mẻ một chút nào, có thể khiến cho các ngươi ngay khi được điểm hóa là có thể khôi phục toàn bộ trí nhớ. Ngoài ra, trừ phi các ngươi sau khi chuyển thế thân thể cũng bị một đại tôn giả cẩn thận sưu hồn, nếu không thì không ai có thể biết được thân phận của các ngươi ở kiếp trước. Như vậy lần chuyển thế này bây giờ mới là hoàn chỉnh. Uyển La vung tay phải về phía trước, lập tức ma ảnh xương đen kia lao thẳng tới đại môn của động phủ. Trong phút chốc toàn bộ con đường đóng băng bên trong đại môn kia đều bị xương đen tràn ngập. Đám xương mù kia nhúc nhích thoạt nhìn rất là khủng khiếp, nhưng rất nhanh liền bình hoàn trở lại, hóa thành một diện mạo như một tấm kính. Liên tục lấy ra bốn binh khí cực mạnh Thần sắc của huyền la cũng không hề biến hóa một chút nào Tu vi của hắn thông thiên Lại sớm đã có chuẩn bị Chút tiêu hao này ngay lập tức đã khôi phục Hắn sơ tay phải lên hung hăng nắm lại Rồi trong nháy mắt lại buông ra chấm phẩy Lập tức liền có mặt trời đỏ như máu Từ trong lòng bàn tay hắn nối lên Mặt trời này vốn là vô hình Nhưng ngay khi ánh mắt của huyền la quét qua lập tức liền có tiếng sắc sắc vang vọng. Chỉ thấy mặt trời hư ảo vốn là một thần thông này lập tức hóa thành vật thật trở thành một thực thế thật sự tồn tại. Nó có thể chạm vào được, có thể cảm nhận được, có thể cầm nắm được. Vương Lâm vật này là do lão phu lấy đại thiên tôn lực của bản thân biến thành có thể khiến cho ý cảnh thần thông của ngươi mở rộng vô hạn. ngươi hãy lấy vật này để toàn lực thi triển mộng đạo thuật của ngươi. hãy dùng phương pháp này để thi triển lên những người bên cạnh ngươi, phong ấn ký ức của bọn họ vào trong mộng, chờ được ngươi tìm đến và điểm hóa. đối với bọn họ mà nói, lần chuyển thế này chính là một giấc mộng. Mặt trời đỏ như máu to bằng nắm tay ở trước mặt huyện la lơ lượng trôi về phía vương lâm được vương lâm cầm lấy trong tay Ngay khi chạm tới mặt trời này, tâm thần vương lâm chấn động Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng ở bên trong mặt trời này ẩn chứa một khí tức đủ để khiến cho hồn phách run rẩy mà hắn không thể nào giải thích được như ẩn như hiện Đây chính là sức mạnh của cổ dương đại thiên tôn sao Vương Lâm nhìn mặt trời đỏ như máu trong tay, sau khi trầm mặt một lát liền nắm hai mắt lại, mộng đạo thuật của hắn ngay khi hắn nhắm mắt liền được thi triển ra. Mộng đạo là thần thông mà Vương Lâm tự nghĩ ra, uy lực của nó vốn đã cường đại, giờ phút này nhờ có pháp bảo của huyền la lại càng mở rộng ra vô hạn, uy lực của nó vào tăng lên mấy lần gần như đã đạt tới mức độ mộng trở thành thực. Một sản sóng vô hình từ trong cơ thể vương lâm lan ra. Bao phủ mọi người ở xung quanh. Sần sần, mọi người bao gồm cả Lý Thiến Mai toàn bộ đều nhắm hai mắt lại đắm chìm vào trong mụn. Thời gian chậm rãi trôi qua trong nháy mắt đã qua một nén nhang. Trên mi tâm của vương lâm sần sần xuất hiện một ký hiệu mơ hồ cùng lúc đó. Trên mi tâm của tất cả mọi người đang nhắm mắt đều có ký hiệu như ẩn như hiện. Những ký hiệu này cũng nhau tỏa sáng, dường như có một sự liên hệ kỳ dị nào đó. Sự liên hệ này có thể giúp cho Vương Lâm nhiều năm sau sẽ tìm được bọn họ. Sắc một tiếng, mặt trời trong tay Vương Lâm vỡ vụn tiêu tan. Ngay khi mặt trời này tiêu tan, Vương Lâm mở hai mắt, mọi người ở bốn phía toàn bộ cũng mở hai mắt. Trên mi tâm bọn họ ký hiệu kia cũng không còn như ẩn như hiện nữa, mà đã hình lên cực kỳ rõ ràng. Một cảm giác không nói lên lời tràn ngập trong lòng mọi người. Bất luận là mở mắt hay nhắm mắt lại cũng đều có thể cảm nhận được. Nhất là với Vương Lâm cảm giác này lại càng mãnh liệt hơn không ít sau khi đầu thai chuyển thế, những cảm giác của các ngươi đối với nhau sẽ suy yếu, nhưng chỉ cần ở cách nhau không xa sẽ có thể mơ hồ cảm nhận được. bây giờ, thầy lần lượt bước vào con đường mình sùng, lão phu sẽ đưa các ngươi chuyển thế tái sinh. thanh âm của huyền la tràn ngập một vẻ uy nghiêm, khiến cho mọi người ở bên cạnh thương lâm đều trở nên trầm mặc. thanh lâm thở dài bước về phía trước. Là người thứ nhất bước vào đại môn của đồng phủ Con gái hắn là Thanh Sương cũng đi theo sau Chu giật đang định cất bước Nhưng có một sức mạnh như tơ tầm cuốn quanh thân hắn Khiến cho chu giật dừng chân lại Chu đại ca chờ một chút chuyện của ngươi ta đã nghĩ ra biện pháp giúp ngươi Khi ngươi chuyển thế đầu thai sẽ hoàn thành Lời nói của vương lâm vang vọng trong đầu của chu giật Vương Lâm, chúng ta sẽ gặp nhau trên Tiên Cương Đại Lục." Thanh Lâm rất hào sảng ở bên ngoài đại môn của Đồng phủ xoay người hướng về phía Vương Lâm ôm quyền, nhưng ánh mắt hắn nhìn bốn phía cũng lộ ra một vẻ không đành lòng. Xoay người, Thanh Lâm từng bước đi vào trong đám sương mù như một tấm kính kia, biến mất không còn Thanh xương thần sắc lạnh lùng, dường như hết thảy những chuyện trên thế gian này đều không thể khiến cho nàng động dung. Nhưng ngay khi bước vào trong đám sương mù kia, nàng đột nhiên dừng chân lại quay đầu nhìn lên người chu dật. Hy vọng sau này đừng tới làm phiền ta nữa. Lời nói cũng lạnh lùng như sắc mặt, nhưng dường như lại ăn chứa một thâm ý khác. Thanh xương biến mất vào trong đám sương mù chu sật trầm mặt trên mặt hiện lên vẻ đau khổ vương lâm nhìn chu sật hai người đã quen biết hai ngàn năm vương lâm cũng biết được sự si tình của chu sật và chuyện cũ của thanh Sương lúc này nhìn thấy sự đau khổ của chu sật vương lâm than nhẹ sờ tay phải lên sau khi vuốt lên mi tâm một cái ký hiệu trên mi tâm hắn liền mở đi một chút giống như hắn đã lấy đi một phần đặt lên chán chu sật Đi thôi Chu đại ca, ta đã đưa ấm ký phong ấm ký ức của thanh sương lên trên người ngươi cứ như vậy. Người và cô ấy sau khi chuyển thế có lẽ sẽ có một chút liên hệ, có lẽ các ngươi có thể gặp lại nhau. Chu giật đau khổ gật đầu, hướng về phía vương lâm ôn quyền. Bóng lưng của hắn cô đơn. Mang theo một vẻ mê man, mang theo một vẻ cố chấp không biết có nên kiên trì hay không đi về phía đại môn của Đồng Phủ cho đến khi biến mất Người thứ tư rời khỏi là Thanh Thủy Thanh Thủy đi tới bên cạnh Vương Lâm, nhìn Vương Lâm trên mặt nở một nụ cười Sư Đệ, ta tới Tiên Cương Đại Lục chờ ngươi, nếu như ngươi có thể tìm thấy con gái ta, hãy thay ta chiếu cố cho nó Thanh Thủy nói xong, mỉm cười liếc nhìn Hồng Điệp một cái, vẻ nhân từ trong mắt rất đậm. Hồng Điệp hai mắt đỏ bừng, nước mắt chảy xuống, đi tới vài bước như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại cắn môi, không mở miệng nữa. Nàng nhìn Thanh Thủy đi về phía đại môn của động phủ, nhìn hắn biến mất, nước mắt không ngừng tuôn rơi, hóa thành một đạo cầu vồng màu đỏ như một con bướm biến mất ở bên trong đại môn của động phủ. Tiên nhị. Tác giả: Lý Canh. Thực hiện: Huệ Thông Từ. Truyện được chia sẻ tại website obo Chương 1792: Hôm nay Vương Mỗ tới nơi này đưa ngươi đi đâu ai? Đám người bên cạnh Vương Lâm lần lượt rời khỏi, mỗi một người trước khi đi đều vẫy Vương Lâm một cái rồi đi về phía đại môn của động phủ. Đi tìm giấc mộng của bọn họ Thập Tam quỳ trên cư không ở phía trước vương lâm Hướng về phía vương lâm vái một cái ngẩng đầu hai mắt lộ ra vẻ kiên định Sư Tôn, Thập Tam đi đây Cho dù ký ức không thức tỉnh Thập Tam cũng vẫn tin rằng bản thân sẽ không quên Ăn truyền đạo của Sư Tôn Cho dù chuyển thế đầu thai Chuyện này nhất định sẽ không quên Lời nói của Thập Tam như chém đỉnh chặt sắt Ý chí của hắn cực kỳ kiên định, sự kiên định này rất có thể sẽ khiến cho hắn dù ký ức bị phong ấm, nhưng vẫn còn có bản năng tồn tại. Bản năng này chính là tình cảm sư đổ với vương lâm khắc sâu trong lòng hắn. Sau thập tam là tư đồ nam. Tính cách tư đồ nam lúc nào cũng sảng khoái, lúc này trong tiếng cười hóa thành một đảo cầu rồng đi về phía đại môn của đồng phủ. Một bầu rượu hiện ra trong tay hắn bị hắn ném về phía sau bay thẳng tới vương lâm. Được vương lâm dơ tay chụp lấy. Đời này thích uống rượu kiếp sau không biết sẽ như thế nào. Bầu rượu này cho ngươi, sau khi tìm được ta, ta sẽ lại là ta. Ha ha, lão tử nhất định sẽ đầu thai thành vương gia, nhất định sẽ phải là vương gia. Tiếng cười của tư đồ nam vang vọng theo những người đằng trước biến mất trong đại môn của đồng phủ Chỉ là không biết hắn có thể được tòa nguyện ở trên tiên cương đại lục có đầu thai chuyển tí thành vương gia không. Điều này huyền la không thể xác định. Vương lâm cũng không biết được. Vi vọng hắn có thể được tòa nguyện. Thần sắc vương lâm có chút cổ quái trung quy hắn cảm thấy chuyện này rất có khả năng sẽ không như tư đồ nam tưởng tượng. Người cuối cùng rời khỏi là Lý Thiến Mai. Lý Thiến Mai mỉm cười nhìn Phương Lâm, không nói những lời thừa thãi, chỉ nhẹ nhàng nói một câu rồi đi về phía đại môn của động phủ. "Ta sẽ chờ chàng. Nếu chàng không tìm được, ta sẽ ở trong luôn hồi, hết lần này tới lần khác." Lời nói êm ái, nhưng trong đó biếu đạt một sự quyết tâm. Biểu lộ một cách hoàn chỉnh tính cách của Lý Thiến Mai Đây chính là Lý Thiến Mai Đã lựa chọn là vô oán vô hối Trong tinh không bên ngoài đại môn của Động Phủ chỉ còn lại hai người Huyền La và Vương Lâm Bọn họ cũng đã tiến vào rồi Lão Phu phải triển khai thần thông đối phó với quy tắc của Tiên Cương Chừng nào thì ngươi muốn tiến vào Huyền La nhìn Vương Lâm chậm rãi mở miệng Vương Lâm ánh mắt lóe lên, nhìn đại môn của động phủ kia. Đột nhiên nói, Tiền bối có thể đưa thêm một người chuyển thế tới Tiên Cương Đại Lục được không? Không sao. Ta vốn tưởng rằng sẽ có hơn một ngàn người, hôm nay chỉ có chưa tới hai mươi người đối với ta sẽ không tiêu hao nhiều lắm. Chỉ cần những người mà ngươi đưa tới thêm không nhiều lắm thì sẽ không có vấn đề gì. Huyền La mỉm cười. Vậy thì phiền tiền bối hãy chờ ta trong năm ngày, ta muốn mang tới một vài người đưa họ đầu thai. Trong mắt Vương Lâm ló lên hàn quang, lời nói bình tĩnh. Có một vài người Vương Lâm vì lo ngại cho áp lực mà Huyền La phải chịu nên lần này không thể đi một cách thông thường. Những người này cũng không có thù hận trực tiếp với hắn, thậm chí còn không hề có một chút thù hận nào, nhưng vì sự bình yên của động phủ giới sau này mà đang đắn đo không biết nên giết hay không nên giết. Lúc này nghe thấy lời nói của Huyền La, Vương Lâm mới thay đổi chủ ý. Hướng về phía Huyền La ôm quyền, Vương Lâm xoay người bước về phía tinh không. Thân ảnh hắn trực tiếp vặn vẹo tiêu tan. Lúc hiện ra đã ở bên dìa đại trận giữa giới nội và giới ngoại. Trận pháp mới ở giữa hai giới là do Vương Lâm năm đó bố trí ra, lúc này bước vào trong trận pháp, dựa vào sự quyết tâm của hắn, hắn không hề dừng lại chút nào thông qua trận pháp này tiến vào trong thái cổ tinh thần của giới ngoại. Trong thái cổ ngũ tôn, trưởng tôn đã bị ta phong ấn giam giữ, Lam Mộng đạo Tôn đã chuyển tới ở lại tiên giới còn lại Tam Tôn là Diệu Âm, Tư Thần Cửu Thiên Giữ lại ba người này sau này sẽ có tai họa thừa dịp lúc này họ đang suy yếu, nhất định phải tìm ra bọn họ Đưa đi đầu thai Thần sắc vương lâm lạnh lùng, ngay khi đi vào trong thái cổ tinh thần, thần thức của hắn ầm ầm tản ra tràn ngập bốn phía Tu vi của hắn sau khi trải qua ngũ hoa bát môn trong trung tâm của đồng phủ đã đạt tới đỉnh của không linh, lại thêm truyền thừa của đạo cổ gần như đắc viên mãn chiến lực mà Vương Lâm có thể phát huy ra lúc này đủ để đánh với không huyền hậu kỳ. Loại tu vi này nếu phối hợp với bảy bổn nguyên cùng với thần thông của đạo cổ thì tam tôn đang bị thương kia hoàn toàn không phải là đối thủ trong lúc thần thức cường hàn của Vương Lâm đảo qua. Hai mắt hắn lói lên hàn quang, hắn tiến về phía trước trong mấy mắt biến mất Ở phía đông của thái cổ tinh thần có một tu chân tinh hình trăng lười liềm Tinh cầu này không có uy tắc, trên đó lại có rất ít linh khí Giống như là đã tử vong, ngay cả mảnh thú cũng rất ít Mặt đất đầy cát vàng, tinh cầu này không có ban ngày, toàn bộ đều là đêm tối Cũng vì sự không hoàn chỉnh này khiến cho nơi này cây cỏ tuyệt diệt, chỉ có rất nhiều những tảng đá trôi nối trong thiên địa, loanh quanh vô ý thức. Ở chỗ cao nhất trên tu chân tinh hình trăng lười liềm này, ở nơi đó cát vàng toàn bộ lơ lửng trên không trung, mặt đất toàn bộ đều là màu đen, chỉ có những vết đứt tràn ngập, ở chính giữa một cây the có một lão già đang khoanh chân ngồi lão già này sắc mặt tái nhợt, lúc này hai mắt nhắm nghiền, không ngừng chỉ thương từng dòng máu đen từ trong khóe miệng hắn chảy xuống rơi trên mặt đất, phát ra âm thanh róc rách. từng đạo khí tức như những làn khói theo lão già thổ nạp từ trong tu chân tinh này lan ra, chui vào trong thất khiếu của hắn trở thành sức mạnh giúp hắn chỉ thương. Lão già này không phải ai khác chính là cửu thiên ma tôn bị lam mộng đánh trọng hương năm đó Năm đó hắn bị lam mộng đánh trọng thương, bị chặt đứt mất hương hỏa dưới, bị tổn thương tâm thần Vật lộn đến ngày nay cố gắng giữ sức sống trong cơ thể không cho tản ra ngoài Nhờ vào tử khí trên tinh tầu này để khôi phục hương hỏa dưới Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh thiên địa tối đen Nhưng ngay lúc này lão già kia mở mạnh hai mắt đồng tử trong mắt nhanh chóng co rút lại Cùng lúc đó, bầu trời tối đen đột nhiên phát ra hào quang chói mắt Hào quang kia bao phủ mặt đất vạn trượng Ngay khi xuất hiện một thanh niên áo trắng từ trong đám hào quang đi ra tóc trắng tung bay, vẻ mặt lạnh lùng Vương lâm xuất hiện khiến cho cổ thiên ma tôn kia hít sâu Hắn không chút do so, dự thân thể nhoáng lên một cái trực tiếp hóa thành một đảo cầu vồng chui vào trong cái khe bên cạnh, lao thẳng vào trong lòng đất. Thân thể Vương Lâm chưa động, hắn sơ tay phải lên hướng về phía mặt đất kéo mạnh một cái. Dưới một cái kéo này, tư không ở phía trước hắn lập tức âm vang, một cái khe rất lớn bỗng nhiên xuất hiện, hướng về phía mặt đất ầm ầm lao tới. Ngay khi nó chạm tới mặt đất, toàn bộ mặt đất trên tu chân tinh này chấn động kịch liệt, bị xé ra một cách thê, hướng về hai bên không ngừng mở rộng ra. Tiếng ầm ầm vang vọng, mặt đất kia nứt ra với tốc độ cực nhanh trong nháy mắt. Vương Lâm đã nhìn thấy cẩu thiên ma tôn đang bỏ chạy ở sâu bên trong lòng đất. Cẩu thiên ma tôn gần như hồn bay phách tán hắn cảm nhận được rõ ràng mặt đất ở phía sau bị một sức mạnh cường hàn xé rách ra, còn cảm nhận được ánh mắt của vương lâm đang nhìn chăm chú vào sau lưng mình. vương lâm, ngươi không đối cùng giết tận không được sao? ta hoàn toàn không có thâm tổ đại thần gì với ngươi, ngươi tha cho ta lần này, ta tuyệt đối sẽ không bước vào giới nổi nửa bước. gia đầu cẩu thiên ma tôn tê dại trong lòng dậy lên sóng lớn. Sự hùng mạnh của Vương Lâm vượt ra ngoài sự dự liệu của hắn, hắn không ngờ trong một thời gian ngắn ngủi Vương Lâm lại mạnh đến như thế này Không phải sợ, Vương Mỗ sẽ không giết ngươi, chỉ đưa ngươi đi đầu thai thôi Vương Lâm vừa nói xong liền giơ tay trái lên hướng xuống mặt đất của tu chân kinh phía dưới, hai tay đồng thời thi triển tây thiên thuật kéo mạnh một cái Ngươi muốn giết thì cứ giết, cái gì mà đưa lão phu đi đầu thai chứ?" Cửu Thiên Ma Tôn hét lên một tiếng, bất chấp tất cả hai tay mang huyết, ở bên ngoài thân thể bố trí ra toàn bộ thần thông của hắn, lúc này còn có rất nhiều pháp bảo tràn ngập, cố gắng chống cự với sức mạnh kinh thiên khiến cho hắn hoảng sợ này. Thiên địa âm vang, mặt đất chấn động đã xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Chỉ thấy cái the trên tu chân tinh kia điên cuồng kéo dài ra gần như trong nháy mắt cả tu chân tinh hình trăng lười liệm này liền bị vương lâm hoàn toàn xé sách trong tính ầm ầm phân thành hai nửa lực xung kích sinh ra do sự sụp đổ này hóa thành một lực dẫn động khổng lồ hướng về bốn phía nhanh chóng khuyết tán ra. Dưới lực xung kích này thân thể cổ thiên ma tôn truyền ra tiếng nổ ầm ầm Toàn bộ thần thông và pháp bảo của hắn tan vỡ cả người phun ra máu tươi Đang lúc hắn cắn răng cố gắng chạy trốn Thân ảnh vương lâm liền vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt hắn Sơ tay phải lên trực tiếp đặt lên mi tâm của cổ thiên ma tôn Ta thật sự là muốn đưa ngươi đi đầu thai Không phải là giết ngươi Lời nói của Vương Lâm bình tĩnh. Đây là thanh âm cuối cùng mà Cửu Thiên Ma Tôn nghe được. Ngay khi lòng bàn tay của Vương Lâm hạ xuống, Cửu Thiên Ma Tôn trong đầu âm một tiếng bị Vương Lâm phong ấn thu vào trong không gian chứ vật. Cửu Thiên Ma Tôn đã bị Lam Mộng Đạo Tôn đánh trọng thương, phong thái của Vương Lâm rất là ung dung từ lúc tới cho bê đến lúc phong ấn thời gian chỉ có một vài nhịp thở. Lúc này đã làm xong, hai mắt vương lâm tràn ngập hàn quang, nhìn về phía tây. Ở nơi đó, hắn có thể cảm nhận được chỗ trì thương của siểu âm đạo tôn. Chỗ của siểu âm đạo tôn là một tu chân tinh linh khí cực kỳ nồng đậm. Từ xa nhìn lại, tu chân tinh kia là một thủy tinh, trên đó không có đại lục chỉ có một hòn đảo nhỏ còn lại toàn bộ đều là nước biến. Nước biến kia cũng không phải là màu lam Mà là màu vàng Hải dương màu vàng trong gió nối lên từng cơn sóng Thoạt nhìn rất là xinh đẹp Còn có một vài con cá bơi lội trong nước Thỉnh thoảng lại nối lên một đám bóng đen Thân mình cũng cực lớn Ở chỗ sâu nhất dưới biển Diệu âm đạo tôn ngồi khoanh chân ở đó Bốn phía hoàn toàn tối đen Nhưng nếu nhìn kỹ cũng có thể thấy nơi này tràn ngập xương trắng. Những bộ xương này phần lớn là xương của những con thú đủ loại. Trong khi Diệu Âm chỉ thương ở trô sâu dưới đáy biển này thỉnh thoảng lại có những tiếng kêu ở trong nước với một phương thức đặc biệt truyền lại. Vương Lâm, lam Mộng, hai ngươi sẽ không được che tử tê đâu. Diệu Âm đảo tôn mở hai mắt đồng tử vặn vẹo, tràn ngập tia máu. hắn bị lam mộng đánh trọng thương, tu vi đã bị giảm xuống không linh trăm năm nữa cũng không thể hồi phục lại tu vi đỉnh, chỉ có thể không ngừng trị thương, tranh thủ có thể rút ngắn thời gian. trong tiếng gầm nhẹ, diệu âm giơ tay phải túm vào bên trong nước biển lập tức ở trước tay hắn xuất hiện một vòng xoáy, một con hải sà màu đen dài năm trưởng đang run rẩy không dám vùng vẫy hiện ra, bị Diệu Âm túm chặt lấy đầu đặt ở trước người há miệng hút một cái. Con hải sà này toàn thân bị hấp thụ trong thời gian ngắn đã trở thành một bộ xương trắng, bị Diệu Âm vứt sang một bên, đang định tiếp tục thổ nạp, Diệu Âm đột nhiên thần sắc đại biến, ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Trên hải dương màu vàng này không trung vạn vẹo Thân ảnh Vương lâm toàn thân mặc áo trắng từ trong tư vô đi ra Ánh mắt hắn như điện trực tiếp nhìn xuống hải dương ở phía dưới Siểu âm, hôm nay Vương mố tới nơi này đưa ngươi đi đầu thai Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn Thực hiện, huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website Ô đi chuyện chấm o sờ g Chương 1793 gặp nhau ở Tiên Cương Đại Lục Diệu âm đạo tôn ở sâu dưới đáy biển thần sắc dữ tợn Nhưng đồng tử trong hai mắt hắn cũng co rút lại Lộ ra vẻ hoàng sợ vô cùng Người đã giết phân thân của ta Lấy đi phân thân của ta đã đủ để xóa hết thù hận năm đó Vì sao còn muốn đuổi cùng giết tận À tu sĩ chúng ta tu vi bất định, hôm nay ngươi đối với ta thế này, sau này nhất định sẽ có người đối với ngươi như vậy Tiếng nói của diệu âm đạo tôn trói tai từ trong đáy biển ầm ầm vang lên Thanh âm kia chuyển ra khiến cho toàn bộ hải dương màu vàng này giống như là đang cào thét, xoay tròn hình thành một vòng xoáy rất lớn Vòng xoáy kia ầm ầm chuyển động trực tiếp thông xuống tận chỗ của Diệu Âm dưới đáy bình Lúc này, Vương Lâm ở trên trời, Diệu Âm ở dưới bơ y, e, hơn a, y Người cách nhau vòng xoáy, nhưng có thể nhìn thấy đối phương rõ ràng Diệu Âm không sống cổ thiên lập tức bỏ chạy Hắn biết tu vi của mình đã giảm xuống quá nhiều Ở trước mặt Vương Lâm hoàn toàn không có bất cứ cơ hội nào để chạy thoát Hôm nay vương mố không giết ngươi, chỉ đưa ngươi đi đầu thai thôi Vương Lâm nhìn Diệu Âm đạo tôn bên trong vòng xoáy Dơ tay phải lên, hướng về phía dưới tùy ý tốn lấy Một bàn tay rất lớn hiện ra trong tiếng gào thét lao thẳng xuống phía dưới Hướng xuống mặt nước biển bỗng nhiên chụp lấy Thần sắc Diệu Âm nhanh chóng biến hóa Hắn nhìn chầm chầm khuôn mặt của Vương Lâm trong lòng giấy rùa điên cuồng hắn so với cẩu thiên hiểu rõ vương lâm hơn cẩu thiên nghe thấy hai chữ đầu thai tưởng là vương lâm muốn giết hắn cho nên mới hoảng sợ bỏ trốn nhưng diệu âm lại không cho là như vậy đầu thai tới nơi nào ngay khi bàn tay khổng lồ kia trục tới diệu âm lập tức gào lên tiên cương đại lục Lời nói của vương lâm vang vọng, tiếng ầm ầm vang lên, bàn tay khổng lồ kia xuyên qua vòng xoáy trên mặt biển, túm lấy diệu âm. Diệu âm tâm thần chấn động đau khổ buông xuôi hết thảy những sự phản kháng vô dụng, nhắm hai mắt lại để mặc cho vương lâm túm lên, sau khi bị phong ấm thu vào trong không gian chứa vật cùng với phân thân dung hợp lại làm một. Mặt biến bình yên trở lại tất cả mọi chuyến như chưa bao giờ xảy ra, Vương Lâm xoay người đi về phía bầu trời. Việt Nam còn hư thần thiên tôn nữa. Trong tinh không, ánh mắt Vương Lâm lói lên, nhìn về phía xa xa. Trong thần thức của hắn, hắn đã tìm được chỗ bế quan của bổn tôn hư thần thiên tôn tư thần thiên tôn này năm đó đã từng bị Vương Lâm giết chết phân thân, bổn tôn của hắn trọng thương từ đó về sau không tiến vào giới nội nửa bước, việc này đáng lẽ đã có thể kết thúc. Nhưng lưu người này lại sẽ là một họa lớn sau này, Vương Lâm không muốn đem hết thảy mọi chuyện đặt lên vai đám người Lam Mộng và Nam Vân Tử ở lại, hắn muốn tự mình giải quyết. Ánh mắt đảo qua tinh không thân thể vương lâm biến mất trong thái cổ tinh thần. Ở phía nam thái cổ tinh thần có một khu vực tràn ngập hải cốt và đá vụn, nơi này từng là một tu chân tinh, sau khi tan vỡ hóa thành vô số đá vụn trôi nổi ở bốn phía tạo nên một vùng đất tử vong. Tư thần thiên tôn đang yên lặng ở chỗ này, hắn đã bỏ qua ý định đi tới sới nổi thậm chí còn bỏ qua cả ý niệm tranh đoạt. Nhưng ngay cả hắn cũng không thể biết đó là tạm thời, hay là vĩnh cổ. Ít nhất là hiện giờ hắn không dám bước vào trong giới nội. Đối với vương lâm từ sâu trong nội tâm hắn đã sinh ra một sự kiên kỳ rất lớn. Lúc này hắn đang khoanh chân ngồi trên một tảng đá vụn, không ngừng thú nạp. Hấp thụ lực lượng trong tinh không nuôi dưỡng thân thể, cảm ngộ sự biến hóa của tinh thần. Nếu không có người nào quấy giày, có lẽ hắn sẽ có thể ngồi như vậy suốt mấy ngàn năm. Cho đến khi tu vi của hắn khôi phục hoàn toàn, cho đến khi hắn đạt tới đỉnh, sau khi hắn đi ra, hắn sẽ nắm giữ tinh thần thống trị động phủ. Hắn có lòng tin như vậy, nếu không có một người nào tới quấy giày. Trên thực tế cho dù có người đến quấy rầy thì vư thần thiên tôn cũng không sợ Chỉ cần người này không phải là vương lâm Chỉ là những ý niệm như vậy thì thật hoàn mỹ Nhưng sự thật lại quá tàn khốc Vào ngày này tinh thần vẫn như cũ Không nhìn ra một chút khác biệt nào Nhưng trong khu vực đầy đá vụn này lại có một ác lực vô hình đột nhiên phủ xuống Áp lực này tới lập tức khiến cho nơi đây không còn yên ổn nữa Có rất nhiều đá vụn ầm ầm tan vỡ Hóa thành vô số mảnh bị cuốn đi Từ xa nhìn lại giống như tinh thần hào quang tứ tán Tư thần thiên tôn mở mạnh hai mắt Lộ ra vẻ đau khổ Hắn nhìn thấy trong tinh không phía trước có một thân ảnh áo trắng Mà cả đời này hắn không thể quên được đang cung sung đi tới Mái tóc bạc này giống như một cơn áp mộng, khiến cho tâm thần hư thần thiên tôn run lên. Hắn vẫn tới. Hư thần thiên tôn trầm mặt, nhìn vương lâm đang từ từ đi tới, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Vương lâm, năm đó ta định đoạt xá ngươi, cùng đã từng muốn giết ngươi, nhưng tất cả đã tất bại. Phân thân tử vong bổn tôn ta từng thề rằng cả đời này sẽ không bước vào giới nội nửa bước ngươi ngươi có thể tha cho ta lần này không. Tư thần thiên tôn rất ít khi nói chuyện kiểu này, nhưng lúc này hắn cũng không thể không nói như vậy. Tư thần thiên tôn đứng dậy, hướng về phía vương lâm ung quyện vái một cái. Trên một tảng đá lớn phía trước tư thần thiên tôn trăm trượng, vương lâm đứng ở đó. Nhìn Tư Thần Thiên Tôn, sau khi trầm mặc một lát, hắn trầm rãi mở miệng. "Ngươi ở nơi này không thích hợp. Ta phải rời khỏi nơi đây đi tới Tiên Cương Đại Lục, đã có rất nhiều người quyết định chuyển thế đầu thai tới Tiên Cương rồi, ngươi cũng phải đi. Như vậy ta mới có thể an tâm. Ngươi Tư thần thiên tôn sắc mặt biến đổi trong đầu nổi lên vô số ý niệm, nhưng cuối cùng lại hóa thành một tiếng thở dài. Ngươi muốn rời khỏi nơi này, nhưng lại lo lắng lão phu, vậy ngươi đã từng nghĩ nếu như ngươi rời khỏi nơi này quá lâu, ở trong thái cổ tinh thần này sẽ có vô số những hạng người có thiên kiếu xuất hiện trong tương lai. Rất có khả năng sẽ còn có những người so với lão phu còn làm cho ngươi lo lắng hơn nữa, chẳng lẽ ngươi có thể giết hết được sao? Ta sẽ không giết hết, nhưng có thể đem tất cả những tu sĩ bước thứ ba trong các tôn tộc của thái cổ tinh thần giới ngoại đưa đi đầu thai, người nào không theo, ta sẽ giết lời nói của vương lâm bình thản nhưng trong đó cũng ẩn chứa hàm ý đủ để khiến cho tất cả những người nghe thấy đều phải tâm thần xung động tư thần tiên tôn nửa ngày sau không nói được gì ánh mắt nhìn về phía vương lâm càng sợ hãi hơn điên rồi người này điên rồi an đưa người ta đi đầu thai ta còn có thể có lựa chọn gì nữa tư thần tiên tôn cười thảm buôn xuôi không chống cự nữa nhắm hai mắt lại, vương lâm vung tay áo trực tiếp cuốn hư thần tiên tôn thu vào trong không gian chư vật, rồi xoay người rời khỏi. thương viên tộc là một trong những bộ tộc của thái cổ tinh thần cũng đã từng tham gia cuộc chính sửa giới nội và giới ngoại. bộ tộc này không lớn, nhưng trong tộc cũng có một lão tổ đạt tới tu phi bước thứ ba. Lão tổ này năm đó thấy tình thế không ổn, lập tức chọn cách thối lui, không sang ngoài nữa. Chỗ của bộ tộc này là một khu vực có gần 100 tu chân tinh, nhưng ngày hôm nay trong tinh không bên ngoài thương viên tộc, vương lâm chậm rãi đi tới. Hắn đến, mỗi một bước hạ xuống đều có tiếng nổ kinh thiên động địa, hóa thành cơn sóng âm lao thẳng tới thương viên tộc, trong nháy mắt đã truyền tới một tu chân tinh. Ngay khi tu chân tinh này chấn động, Vương Lâm đi vào trong tầng khí quyến, vô cùng ung dung đi tới đỉnh núi cao nhất ở phía trước. Trên ngọn núi đó có một đại điện, trong điện có một nam tử trung niên đang khoan chân ngồi. Ngay khi Vương Lâm bước vào, nam tử này mở mạnh hai mắt, lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn đang muốn đứng dậy. Đột nhiên thân thể run lên, một bàn tay phải bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, nhẹ nhàng đặt lên vai hắn, vì chặt thân thể hắn xuống mặt đất không thể giấy ruột. Vương mố đưa ngươi đi đầu thai. Đây là câu nói cuối cùng mà nam tử kia nghe thấy trước mắt hắn tối sầm lại, một sức mạnh khiến cho hắn hãi hùng từ trong bàn tay trên vai nhập vào trong cơ thể hắn, hóa thành một phong ấm mà hắn không thể chống cự. Đem tâm thần hắn toàn bộ phong ấm lại Một lát sau Vương Lâm đi ra khỏi thương viên Tộc, Hắn đến không ai biết Hắn rời khỏi cũng không ai hay Sau khi rời khỏi thương viên Tộc, Vương Lâm ở trong tinh không sơ tay phải lên Hướng về phía khu vực có rất nhiều tu chân tinh Mà thương viên Tộc đang chiếm cứ nhẹ nhàng vung một cái Chỉ thấy hơn 10 lá cổ tức diệp hiện ra xoay tròn hình thành một cơn lốc mưa hồ lao thẳng tới những tu chân tinh của thương viên tộc phong ấn tinh không phong ấn toàn tộc từ nay về sau phong ấn sức mạnh của tu sĩ tộc này đi vào tinh không làm là những tu sĩ của tộc này suốt đời tu vi chỉ dừng lại ở toái niết chọn đời không được bước vào trong tinh không vương lâm vung tay áo xoay người đi về phía đằng xa Sọc đường hắn đi trong thái cổ tinh thần Hề là những bộ tộc có bậc toàn năng bước thứ ba Toàn bộ đều bị như vậy Đem người đi đầu thai Rồi phong ấn toàn tộc. Với phương thức cực kỳ bá đạo này Trước khi vương lâm đi Để bảo vệ cho sự bình yên của giới nổi Mà đã làm ra những chuyện kinh thiên như vậy Hắn mang đi toàn bộ những toàn năng bước thứ ba Còn sót lại Những nơi hắn đi qua, cho dù là những bộ tộc không có toàn năng bước thứ ba cũng đều bị phong ấn. Dưới phong ấn như vậy, toàn bộ thái cổ tinh thần rất khó có thể có bật toàn năng bước thứ ba xuất hiện Thậm chí từ nay cho tới vô số năm sau, trong tinh không sẽ không có một tu sĩ nào nữa Toàn bộ tu sĩ của thái cổ tinh thần đều không thể rời khỏi tu chân tinh của Hơm To, Quy Quy, A, Gạch Đứng Bởi vì trong bộ lạc của họ, ở bên ngoài tu chân tinh của họ có phong ấn kỳ gì mà Vương Lâm để lại. Thái cổ tinh thần đã không còn đủ sức mạnh còn về phần một vài nơi đang an dấu, lúc này cũng không phải lúc dò xét. Vương Lâm đứng bên cạnh trận pháp giữa giới nội và giới ngoài quay đầu lại nhìn tinh không. Hồi lâu sau, hắn bước vào trong trận pháp. Rời khỏi thái cổ tinh thần đi vào giới nội đi tới la thiên tinh vực Đến lúc này ở trong đồng phủ giới này vương lâm đã làm xong việc cuối cùng Hắn phải rời khỏi nơi này Trong la thiên tinh vực đại môn màu vàng tỏa ra kim quang chói mắt Ở bên trong đại môn là đám xương đen phăng như gương huyền la khoan chân ngồi ở đó Ánh mắt nhìn tinh không ở đằng xa Hắn đã nhìn thấy Vương Lâm. Thân ảnh Vương Lâm đi ra, hướng về phía huyện la vái một vái. Vãn bối đã làm xong mọi chuyện còn mang tới thêm vài người, mong tiền bối làm phép đưa bọn họ đi đầu thai. Vừa nói xong, Vương Lâm vung tay áo. Lập tức liền có tám người hiện ra ở phía trước hắn. Toàn bộ bọn họ thần sắc âm trầm trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Nhưng không có cách nào phản kháng được Sau khi đầu thai Ta với các ngươi không còn ăn oán gì nữa Hy vọng các ngươi có thể tự thu xít Lời nói của Vương Lâm bình tĩnh Trong lúc nói hắn vung tay phải về phía trước Lập tức có một cơn cuồng phong gào thét cuốn Lấy tám người kia đi thẳng tới đại môn của đồng phủ xung nhập vào bên trong đám xương đen Tiền bối Vãn bối cũng phải đi rồi, chúng ta sẽ gặp lên trên tiên cương đại lục Vương Lâm quay đầu nhìn thoáng qua tinh không Rồi xoay mạnh người, hóa thành một đảo cầu vồng lao thẳng tới đại môn của đồng phủ Trong nháy mắt tiêu tan huyền La đứng lên, thần sắc ngưng trọng, bước vào trong đại môn của đồng phủ Sau khi hắn tiến vào, đại môn này âm vang chậm rãi khép lại Cho đến nửa canh giờ sau, ngay khi nó sắp đóng lại, đột nhiên ở chỗ sâu trong tinh không có một đạo quang vội vàng bay tới trong nháy mắt chui vào trong đại môn đang luôn bị đóng lại. Biến mất, tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org. Chương 1794 một tiếng sư tôn bảo vệ đạo cổ nhất mạch Con đường mình rồng là con đường chuyển thế đầu thai, vật này dài vô tận không biết đâu là điểm cuối, con đường này không thích hợp với vương lâm Lúc này hắn đi trên con đường mình rồng, nhìn hàn băng phòng hộ ở bốn phía, nhìn về phía xa xa Lờ mờ, hắn như có thể nhìn thấy đám người Lý Thiến Mai đang không ngừng đi về phía trước trên con đường này, đi để đầu thai. Vương Lâm, nếu ngươi muốn bảo vệ cho sự an toàn của bọn họ, muốn dẫn bọn họ đi vào Tiên Cương Đại Lục, đối tròi với pháp tắc của Tiên Cương thì phải rời khỏi nơi này, từ trong hư vô đi về phía trước. Có thể ngươi sẽ bị lạc đường, có thể ngươi sẽ chết. Thanh âm của Huyền la vang vọng trong tâm thần vương lâm. Pháp tắc của tiên cương vô hình, hầu như nó biểu hiện là một áp lực. Dưới áp lực này nếu ngươi có thể kiên trì, nếu ngươi có thể chống cự được, thì sẽ có khả năng có thể đi ra ngoài. Nhưng loại cơ hội này cho dù là con lão phu ra tay trợ giúp, cũng chỉ có một nửa mà thôi. Từ cổ chí kim Lão Phu chưa bao giờ nghe nói có Đại Thiên Tôn ra tay giúp người trong động phủ giới chống lại pháp tắc của Tiên Cương Ngươi hẳn là người đầu tiên việc này cũng là may mắn của ngươi Cũng không cần quá cảm kích Lão Phu Nếu ngươi có thể đi ra Lão Phu sẽ nhận ngươi là đệ tử theo ta quay về đạo cổ nhất tộc. Nếu cuối cùng ngươi tử vong thì những người chuyển thế đầu thai Lão Phu sẽ thay mặt ngươi chiếu cố họ Ngươi hãy bảo trọng Uyển La Han nhẹ, sự coi trọng của hắn đối với Vương Lâm cũng không phải là một chút, mà là thật sự muốn truyền y bát của mình cho Vương Lâm bảo vệ đạo cổ nhất mạch bảo vệ thời gian truyền thi của chính mình. Thậm chí hắn còn muốn chờ giúp cho Vương Lâm xem hắn có thể tiến vào Thái Cổ thần cảnh hay không, khiến cho Vương Lâm trở thành mặt trời thứ 10. Việc này cực kỳ gian nan khó lường, nhưng hắn thật sự đã nghĩ như vậy. Tiên cương đại lục có vô số đồng phủ, gần như mỗi một tôm phái đều có một đồng phủ giới riêng, nếu muốn đồng phủ giới có chúng sinh này nở sinh ra thì cần phải có thiên đạo. Trên tiên cương đại lục, thiên đạo mặc dù không nhiều nhưng cũng không phải là hiếm thấy. Từ xưa tới nay ta đoán nhất định có vô số sinh linh của đồng phủ giới cũng đã mở ra đại môn từ trong đồng phủ giới đi ra chấm phẩy, nhưng cuối cùng cũng bị diệt vong dưới pháp tắc của tiên cương. Chuyến này ngươi rời khỏi con đường mình rồng, ở trong hư vô có lẽ sẽ có thể nhìn thấy rất nhiều đại môn. Những đại môn đó chính là của những đồng phủ giới trên tiên cương đại lục, có lẽ ngươi có thể nhìn thấy những bộ hài cốt. Đó là vô số sinh linh trong đồng phủ dưới đã chết dưới pháp các của tiên cương Ta không biết sinh linh trong đồng phủ nếu tiến vào tiên cương đại lục sẽ tạo nên ảnh hưởng gì Nhưng ta hy vọng ngươi có thể trở thành người thứ nhất thành công Trên tiên cương đại lục ta không thể ở trong địa phận của tiên tộc quá lâu Ta sẽ ở ngươi 10 năm Nếu qua 10 năm ngươi vẫn còn chưa đi ra thì nghĩa là ngươi đã chết Lời nói của huyền la lộ ra vẻ đau thương, chậm rãi vang vọng trong tâm thần của Phương Lâm. Thân ảnh hắn hiện ra ở phía trước Vương Lâm. Ánh mắt hắn hiền từ nhìn Phương Lâm như nhìn một tiểu bối. Dưới pháp tắc của tiên cương, ta không thể để lại ấm ký trên người ngươi, không thể biết được ngươi có bình an hay không, cũng không thể đoán được ngươi đã tử vong hay chưa. Mười năm, Vương Lâm. Mười năm sau khi ta rời khỏi, pháp lực của ta sẽ tiêu tan, pháp tắc của tiên cương sẽ bộc phát tới cực hạn. Dưới pháp tắc đó, trái tim kiên định có lẽ sẽ là thứ duy nhất giúp cho bản thân không bị lạc đường. Trong mười năm, ngươi phải tới được tiên cương. Vương Lâm trầm mặt, nhìn huyền la. Tất cả những việc mà đối phương làm Vương Lâm vĩnh viễn sẽ ghi tạc trong lòng. Hiện sờ, trước khi tử biệt, hãy nói cho ta biết ngươi có muốn bái lão phu làm thầy không? Thanh âm của huyện La êm ái chuyển vào trong tai vương lâm, vô cùng ấm áp Có thể sau những chuyện này vẫn kiên trì nhận mình làm đệ tử mà không chờ tới sau khi mình tiến vào tiên cương đại lục thành công. Quyết tâm này, sự đối đãi này khiến cho tâm thần vương lâm run lên. Sư Tôn Vương Lâm không còn có bất cứ lý do gì mà không tiếp nhận sự quý trọng và mối âm tình này. Hắn hiểu rõ một tiếng sư tôn này có nghĩa là từ nay về sau, hắn cùng với đạo cổ nhất mạch sẽ có một sự liên hệ và trách nhiệm vô cùng sâu sắc. Một tiếng sư tôn này có nghĩa là hắn sẽ đem cả tính mạng ra để bảo vệ đạo cổ nhất mạch. Một tín sư tôn này chính là sự báo đáp cho tất cả những chuyện mà Huyền la đã làm cho mình. Huyền la cười ha hà, vô cùng thoải mái. Hắn nhìn vương lâm, hai tay nâng vương lâm dậy, cẩn thận nhìn vương lâm vài cái, rồi tiếng cười lại vang vọng. Độ nhi, vi sư chờ ngươi ở Tiên Cương. Huyền la vừa nói vừa dơ tay lên vung về phía những tầng băng bên cạnh con đường mình sồng. Những tầng băng kia lập tức tan ra, hình thành một lỗ hổng. Từng trận quang từ bên ngoài truyền vào u quang này chính là một phần của pháp các tiên tương. Ngươi là độ nhi của ta, ta sẽ làm lễ bái sư cho ngươi. Huyền La đưa tay bỗng nhiên vỗ lên mi tâm, cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi của hắn phát ra hồng quang, hóa thành một con huyết long. Con huyết long kia gào thét lượn quanh vương lâm rồi cuốn lấy vương lâm la thẳng tới lỗ hồng trên lớp băng kia. vi sư là một trong cửu dương một ngụm máu tươi của ta sẽ bảo vệ cho ngươi đường còn làm phép đối phó với pháp tắc của tiên cương bảo vệ cho ngươi được bình an. vương lâm bị con huyết long kia cuốn lấy ngay khi chui vào trong lỗ hồng kia hắn còn cố sờ tay lên túm vào hư không liền có vô số quang bay ra. Bên trong những đảo quang kia toàn bộ đều là những sinh linh bên trong không gian chứ vật của Vương Lâm Ngoài người điên kia còn lại gần như toàn bộ đều ở đây Hứa lập quốc, lưu kim bu Văn thú cùng toàn bộ những sinh linh có trong không gian chứ vật của Vương Lâm Còn có vọng nguyệt thân thể quá lớn cũng muốn lao ra khỏi lỗ hổng kia Những sinh linh này đã theo đệ tử rất lâu Xin sư tôn hãy đưa chúng tới tiên cương Lời nói của vương lâm mới chỉ được một nửa Đột nhiên những văn thú kia với sự cầm đầu của văn thú vương Trong tiếng vù vù trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng Bất chấp tất cả bay ra Lao thẳng tới lỗ hồng trên lớp băng Bay ra bên ngoài Dường như ở bên ngoài đó có một thứ khiến cho chúng cực kỳ khao khát Khiến cho chúng sống như là phát điên lao nhanh đi Biến cố đột ngột này chẳng những khiến cho Phương Lâm kinh ngạc, mà ngay cả Huyền La cũng ngẩn người ra. Ở bên trong tư vô tối đen có pháp tắc vô hình của tiên cương, nhưng những văn thú này ở bên trong đó không có một chút khó chịu nào. Ngược lại cả đám còn xuất hiện những biến hóa kinh người. Thân thể chúng nhanh chóng bành trướng lên càng ngày càng lớn Từ trong cơ thể liên tục truyền ra tiếng nổ ầm ầm Còn có quang nhanh chóng lóe ra Nhìn bộ dạng thoải mái của bọn chúng thì dường như nơi này mới thật sự là quê hương của chúng Nhưng ngay sau đó liền xuất hiện một biến cố lớn Chỉ thấy đám văn thú kia không biết vì sao đang thoải mái lại phát ra những tiếng gào thép thống khổ đại bộ phận trong số đó trong tiếng gào thét thân thể ầm ầm nổ tung, hóa thành xương máu tiêu tan. Biến cố này khiến cho vương lâm thất kinh đang muốn ra tay trợ giúp, thì thấy một vài con văn thú chưa nổ tung thân thể lại một lần nữa bành trướng trong thời gian ngắn đã to lớn trăm trượng trông như một ngọn núi, nhưng rất nhanh lại ầm ầm nổ tung. Những con văn thú còn lại lại tiếp tục bành trướng Nhất là văn thú vương của vương lâm toàn thân tràn ngập máu tươi Phát ra những tiếng kêu thê lương Dường như đang cùng một sức mạnh nào đó xung hợp Vương lâm cùng với văn thú vương này có tình cảm rất sâu đậm Lúc này không do sự muốn ra tay Nhưng bị huyền la vung tay ngăn lại Hơn nữa con văn thú vương kia nhìn thấy vương lâm đỉnh ra tay lại càng bay ra xa hơn, ánh mắt nhìn về phía vương lâm cũng biếu lộ ra một vẻ kiên quyết. Đừng ngăn cản, mãnh thú của ngươi thật là bất phàm. Hai mắt của huyện la lộ ra tinh quang hiếm thấy, nhìn chầm chầm văn thú bên ngoài lỗ hồng thanh âm cực kỳ ngưng trọng. Bọn chúng đang thích ứng với pháp tắc của tiên cương tràn ngập khắp hư vô Hơn nữa ngươi hãy nhìn bộ dạng của chúng mà xem tổ tiên của chúng hình như đã sinh tồn ở nơi này Hiện giờ chúng như là quay trở về quê cũ Tuy không sinh trưởng ở đây nhưng linh hồn cũng có cảm ứng đối với nơi này Cho nên thân thể chúng mới xuất hiện mâu thuẫn, mới bị tử vong như vậy Cũng giống như là con cá nếu đã thích ứng với việc rời khỏi mặt nước Nếu lại một lần nữa trở lại vào trong nước thì rất có thể sẽ bị chết đuối, ngươi không nên ngăn cản, chuyện này đối với chúng chính là một lần lột xác quan trọng. Huyền La nhìn chằm chằm đám văn thú kia, hai mắt lộ ra vẻ suy tư. Ngay lúc Huyền La nói chuyện, đàn văn thú này đã chết hơn phân nửa, còn lại không tới 100 con. Nhưng những con văn thú này mỗi một con đều rất to lớn, cực kỳ kinh người thân thể chúng điên cuồng bành trướng thần sắc của chúng trong sự thống khổ thỉnh thoảng lại hiện lên vẻ điên cuồng. Mặc dù tử vong vô số, nhưng lúc này cũng không có một con văn thú nào lùi lại, thần trí của chúng vô cùng tỉnh táo, chúng có thể cảm nhận được đây là chính cơ hội để chúng tiến hóa. Một khi thành công, chúng có thể trở thành giống như là tổ tiên. Ký ức của tổ tiên trong đầu chúng theo thân thể bành trướng liền bột phát ra. Nhất là văn thú vương của vương lâm thân thể nó là to lớn nhất, cực kỳ kinh người. Thân thể nó từ xa nhìn lại ước chừng mấy vạn trượng so với con văn thú màu đỏ khổng lồ bên trong phong tiên giới năm đó gần như là to bằng nhau. Một khí tức vô biên từ trong thân thể nó ầm ầm tỏa ra. Thời gian trôi qua. Sau nửa ném nhang trong khi Vương Lâm đang lo lắng gần 100 con văn thú này lại một lần nữa ầm ầm nổ tung. Lúc này, Vương Lâm không thể chờ đợi thêm nữa. Hắn thà ngăn cản văn thú Vương tiến hóa chứ không muốn để cho nó tử phong Văn thú Vương đối với Vương Lâm cũng sống như là một con người. Nó đã theo hắn hơn hai ngàn năm nay Ngay khi thân thể chúng nổ tung thân thể vương lâm chợt lói lên Lao ra khỏi lớp băng đi thẳng tới gần một trăm văn thú kia Ngay khi hắn tới gần Một tiếng gào thét kinh thiên động địa từ trong những vụ nổ kia đông cuồng truyền ra Cùng lúc đó còn có chính tiếng gào thét theo đó vang lên Những thanh âm này nối liền với nhau Ngay cả pháp tắc tiên cương ăn dấu trong hư vô dường như cũng run dậy. Chỉ thấy trong những vụ nổ kia, văn thú vương bay ra thân thể của nó có thể so với một tu chân tinh cách miệng khổng lồ đủ để khiến cho tất cả sinh linh phải tê dại ra đầu. Phía sau nó là chín con văn thú màu vàng to lớn vạn trượng, mỗi một con đều tương đương với con văn thú vương mà vương lâm đã nhìn thấy ở trong cách khe phong tiên giới. Chúng lơ lưỡng giữa hư vô tỏa ra một khí tức hung sát, khiến cho hai mắt huyền la lộ ra tinh quang ngập trời. Nghe đồn tiên cương đại lục thổ sơ khai vốn là một vùng hoang dã, sau này thần cảnh xuất hiện khai thiên lập địa tạo ra chúng sinh từ đó về sau tinh thần tràn ngập. Nhưng ở dưới đại lục cũng từ đó có pháp tắc của tiên cương ráng xuống. Pháp tắc tồn tại trong hư vô, giống như là nước biển, trong đó có chín loài thú cùng sinh ra với cổ tổ và tiên tổ. Những những con thú này có thể dung hợp với pháp tắc của tiên cương, chẳng lẽ bọn chúng? Hai mắt huyền la tròn tròn, lộ ra vẻ không thể tin được. Tiên nhịp, tác giả, nhí căn, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website. Ô đi chuyện chấm o sờ g Chương 1795 Hoàng Tôn nhất niệm hòa căn hiện Trong lòng vương lâm vô cùng kích động Hắn nhìn chỉ còn lại 10 văn thú Nhìn thân thể văn vương của mình nhoáng lên Ở bên ngoài thân thể có huyết long quấn quanh Vọt tới đứng trên đỉnh đầu văn vương Sư tôn chúng ta hãy tới tiên cương đại lục đi Vương Lâm xoay người hướng về phía huyền la ôn quyền, văn vương dưới thân ngửa mặt lên trời giết gào, hung khí kinh thiên, mang theo vương lâm lao thẳng vào hư vô sâu thẳm. Phía sau nó là chín văn thú vạn trượng giống như hộ vệ đồng loạt bay theo. Huyền la nhìn lỗ hổng ngoài tầng băng từ từ đi về phía vương lâm. Hắn nhắm hai mắt, tay phải vung về phía trước một hồi. Lập tức tầm băng co rút lại Phong kín lỗ hổng. Văn thú kia đúng là một hung thú Rốt cuộc có phải là con thú trong truyền thuyết Khi cổ tộc và tiên tộc sinh ra pháp tắc hay không Nếu thật là nó Thì thành tựu trong tương lai của vương lâm Dù là ta cũng không thể dự tính Hắn rất có khả năng dựa vào bản thân Trở thành mặt trời thứ 11 của tiên cương đại lục Nếu hắn thật sự trở thành đại thiên tôn thứ 11 thì đạo cổ nhất mạch của chúng sẽ tồn tại tới vạn thế Sắc mặt huyền la hơi hồng lên Hắn bị cảnh tượng văn thú dung hợp với pháp tắc của tiên cương đại lục khiến cho rung động. Lúc này trong nội tâm tràn ngập suy nghĩ và sóng gió ngập trời Hồi lâu huyền la mới đi theo con đường mình dòng phía dưới chân đi tới Bên ngoài thân thể hắn mơ hồ huyến hóa ra một mặt trời huyết sắc Mặt trời này tỏa sáng vạn trượng bao phủ bốn phía đối kháng với pháp tắc của tiên cương Mơ hồ bên ngoài con đường mình rồng Mặt trời huyết sắc bột phát ra ánh sáng bảy màu chói mắt Đây lùi cả tư vô đen tối đồng thời chiếu sáng nơi này Lấy lực lượng của một người lấy loại phương pháp này chống lại pháp tắc của tiên cương Ở giữa Đồng Phủ Giới và Tiên Cương Đại Lục là một vùng tư vô vô tận ẩm chứa pháp tắc của Tiên Cương. Vùng tư vô này vô biên vô hạn cũng không phải là tồn tại ở nơi này mà lại tiếp giáp giữa Đồng Phủ Giới vào Tiên Cương Đại Lục. Sau năm tháng vạn cổ, vô số thiên tài trong các Đồng Phủ Giới đều không cam lòng, dùng các phương pháp bất đồng hoặc là mở được đại môn của Đồng Phủ bước vào trong viến tư vô này. Nhưng không chỉ một người khi tiến vào tiên cương đại lục phải chết trong vùng tư vô này Từ xưa tới nay đều là như vậy Mà trên tiên cương đại lục cũng không ít cường giả đã từng cố gắng bước vào trong vùng tư vô ẩm chứa pháp tắc của tiên cương đại lục này Muốn ở nơi này tìm hiểu pháp tắc thậm chí còn thông qua nơi này tiến vào động phủ dưới của tôn môn khác Nhưng cuối cùng người thành công có lẽ cũng có, chẳng qua là rất rất ít mà thôi. Bởi vậy cuối cùng chỉ có rất ít người tiến vào nơi này. Do đó trong vùng hư vô vô biên vô hạn này, vương lâm thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những thi thể không giữa nát hư thối. Bọn họ thường trôi qua người vương lâm, di động vĩnh hằng ở nơi này. Hư vô như biển. Nơi này có lẽ có thể xem là một hải dương ẩm chứa quy tắc của tiên cương Vương Lâm ngồi trên lưng văn vương, nhìn không gian minh mông phía trước Bồn phía hoàn toàn yên tĩnh, không hề có chút âm thanh nào Không có ánh sáng, không có linh khí, không có bất cứ dấu hiệu nào của tính mạng Nơi này là một vùng không gian chết. Con người ở nơi này sẽ bị sự yên tĩnh này khiến cho nổi giận, trong thời gian dài sẽ không thể khống chế được sao động trong tâm thần. Dù là người tâm trí kiên định thì mà ở nơi này trong thời gian dài thì cũng khó lòng bình tĩnh lại được. Ở nơi này quá lâu sẽ rất dễ dàng mất phương hướng, không cẩn thận sẽ vĩnh viễn không thể tìm được đường ra. Cho dù có tìm được một cánh cửa thì đó cũng chỉ là một cánh cửa của đồng phủ khác. Thân là tu sĩ trong đồng phủ giới, họ vẫn không thể đi ra ngoài. Nhất là mục đích của Vương Lâm là mang theo hồn phách của Lý Mộ uyển đi ra cho nên hắn lại càng không thể để mình lạc lối Nếu như chỉ có vậy thì thôi. Nhưng càng đi vào sâu thì pháp tắc của Tiên Cương lại càng cường đại. Nó là một luồng áp lực, một luồng lực khiến người ta không thể đi về phía trước. Cũng có người dựa vào áp lực mạnh yếu để phân biệt phương hướng Nhưng pháp tắc của Tiên Cương không chỗ nào không có trừ những nơi ở sâu thì cường đại thêm ra Nó còn có một đặc tính nữa Đó là thời gian Ở nơi này trong thời gian càng dài thì áp lực càng lớn Vương Lâm đã quen với việc cô độc Húng chỉ lúc này còn có văn thú làm bạn. Đối với hắn Bản thân hắn không thấy gì là cô đơn Ngoài thân thể hắn có huyết long quấn quanh Không những giảm bớt áp lực mà còn khiến hắn không mất phương hướng Thời gian cứ như vậy từ từ trôi qua Một tháng này Vương Lâm rất bình tĩnh Di chuyển trong hư vô nhìn những khối hải cốt ở bốn phía Hắn có thể cảm nhận được sự không cam lòng từ những hải cốt này Những người này có lẽ cũng sống như hắn đều là những thiên tài của động phủ giới nhưng đã tử vong từ không biết bao nhiêu năm trước. Loại bình tĩnh này cũng chính là từ thói quen không sợ hãi của vương lâm qua bao nhiêu năm nay. Hắn không mở miệng đánh giá gì, hai mắt như dung hợp với bóng tối, dù là đang nhắm hay mở mắt cũng là một màu đen. Một năm rồi, bốn phía cũng không có chút tiếng động. Nơi hư vô này khiến cho tiếng gió xít khi tăng tốc cũng không tồn tại Hắn không biết là mình đi đất xa chưa Chỉ biết là phương hướng mình đi không sai Huyết long bên ngoài thân thể hắn vẫn còn tồn tại Chỉ dẫn phương hướng cho hắn Vương lâm không biết huyền la ở nơi này Nhưng từ huyết long bên ngoài thân thể hắn Vương Lâm vẫn cảm nhận được Huyền La đang ở trên đường, đang hộ tống bằng hữu của hắn chuyển thế đầu thai, đang chống lại pháp tắc của Tiên Cương, khiến lúc này Vương Lâm cảm nhận pháp tắc cũng không mãnh liệt lắm. Loại cảm giác này khiến Vương Lâm thấy rất ấm áp. Hắn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lại vùng hư vô đen tối phía sau mình. Mơ hồ hắn có thể nhìn thấy đại môn nơi quê nhà, có thể nhìn thấy những ánh mắt chăm chú nhìn mình xa đi. Hắn như lờ mờ có thể thấy được thân thể mềm mại của một băng mi đang cầm ô đứng trong mưa, vẻ mặt dưới u lộ ra một tâm trạng vô cùng phức tạp, không nói lên lời. Đối với một băng mi, vương lâm chẳng còn hận nàng. Một tháng, hai tháng, ba tháng, lại nửa năm. Vương Lâm ở trong hư vô này đã một năm rưỡi. Hắn vốn phải quên thời gian nhưng hắn lại không thể làm cho mình quên. Một khi quên thời gian tiến vào thì chẳng khác nào đã quên đi một phần chấp niệm. Còn 8 năm dưới nữa. Vào một ngày nọ, Vương Lâm thì thảo. Giọng nói hắn khàn khàn, giống như một ông lão đã già cả. Huyết long bên ngoài thân thể hắn đã lờ mờ hơn. Hắn dù không cảm nhận pháp tắc của tiên cương sâu lắm nhưng tốc độ của đám văn thú bên ngoài đã giảm rất nhiều. Vào một ngày của năm thứ hai, huyết long trên người Vương Lâm hầu như đã không còn nhìn thấy nữa. Nó vẫn chỉ rõ phương hướng như trước nhưng đối với pháp tắc của tiên cương lại không còn tác dụng nữa. Đến lúc này Vương Lâm mới lần đầu tiên cảm nhận rõ ác lực tới từ pháp tắc của tiên cương đại lục luồng áp lực này ầm ầm xơi vào thân thể hắn, khiến cho toàn thân hắn chấn động, giống như một toàn núi lớn đè lên người vậy. Lực lượng bổn nguyên ở trong pháp tắc của tiên cương cũng trở nên yếu đi nhiều, lại không thể hồi phục, dùng bao nhiêu là mất đi bấy nhiêu. Đây cũng là một trong những điểm đáng sợ của hư vô này. Dù có lực lượng cường hàn đến mấy mà cứ tiêu tốn mài thì cũng tới ngày toàn bộ tăng thành mây khói. Năm thứ hai, năm thứ nạc, năm thứ tư. Thời gian bốn năm trong tư vô yên tĩnh không một tiếng động này trôi qua rất nhanh, nhưng lại cũng rất chậm. Thời gian rất nhanh nhưng trong tâm lại cảm thấy chậm. Bốn năm này vương lâm cảm thấy như bốn trăm năm. Càng ngày áp lực càng mạnh. Khiến Vương Lâm muốn ngồi xuống mà không làm được. Trong cư vô này như có một luồng lực lượng kỳ dị ngăn cản tất cả sinh linh thú nạp, chỉ có thời gian dường như mới là thứ duy nhất trôi đi ở nơi này. Thời gian 4 năm Vương Lâm không gặp một sinh linh nào. Toàn bộ những gì hắn thấy ở nơi này đều là hài cốt của tu sĩ hoạt mánh thú. Văn thú phía sau hắn dù có thể dung hợp với pháp tắc của tiên cương Nhưng lúc này dường như cũng đã không chịu nổi, Không ngừng tỏ vẻ có áp lực Giống như tinh không sụp đổ Toàn bộ ngưng tụ lên người chúng Dù là vương lâm thì sắc mặt lúc này cũng tái nhợt Thân thể hầu như đã đạt tới cực hạn rồi Chính con văn thú đều đã bị vương lâm thu vào không gian chứ vật Khiến chúng không còn thống khổ Nhưng văn vương dưới thân vương lâm lại không có vẻ gì không tốt, tốc độ vẫn cực nhanh như trước, mang theo vương lâm tiếp tục tiến tới. Vào năm thứ năm, luồng áp lực ẩu, tới khiến cho thân thể vương lâm như ở trong bùn đặc. Giơ tay nhất chân đều đau đớn, giống như bị vô số sợi tơ quấn quanh. Nhưng vẫn vẫn cố gắng kiên trì. tỷ tiên quan ở trong không gian chứ vật đã được hắn lấy ra đặt phía sau lưng. Để trong không gian chứ vật hắn không an tâm Chỉ có đặt sau lưng lấy thân hình mình bảo vệ Mới khiến hắn có cảm giác yên tâm một chút Hắn hiểu rõ là mình còn chưa chết Thì lực lượng này sẽ không chạm tới Lý Mộ Nguyện phía sau Bởi vì toàn bộ lực lượng của Vương Lâm Lan ra bảo vệ thân thể Mà trọng điểm chính là Lý Mộ Nguyện ở phía sau Cũng may là dưới thân hắn còn còn văn thú Con thú này vẫn luôn bảo trì tốc độ cực nhanh như trước, khiến Vương Lâm có thể dùng tất cả lực lượng đối phó với ác lực từ pháp tắc. Chứ nếu hắn phải chia lực lượng ra để tiến bước thì nhất định là gian nan hơn nhiều. Trong khi Vương Lâm đang ở vùng tư vô này, khó khăn tiến về Tiên Cương Đại Lục thì giờ phút này trên Tiên Cương Đại Lục trong trung tâm của đảo cổ nhất mạch tại Hoàng cung của đảo cổ. Hoàng tôn của đạo cổ nhất mặt, nam tử mặt hoàng bào đang đứng trên lầu cắt cao nhất, nhìn về bầu trời như sắp đổ mưa. Trên người hắn có một quả cầu ánh sáng lói lên u quang, bên trong là một vùng mơ hồ nhưng có thể thấy một hồn phách đang ngủ say. Đại thiên tôn đã rời đi rất lâu rồi. Hừ, vì một tu sĩ thấp hèn trong đồng phủ giới. Hắn không ngờ lại làm như thế. Rõ là già rồi mà còn hồ đồ Người thủ hộ đạo cổ nhất mạch trừ huyền la ra thì phải là bổn hoàng Sau này cũng sẽ là bổn hoàng Ta muốn nhìn xem kẻ mà lão già kia mang về rốt cuộc là thứ gì Hắn dù có thân phận gì thì nhìn thấy hoàng tôn như ta cũng phải lập tức quỳ xuống bái kiến Hoàng tôn đạo cổ nhất mạch nắm chặt tay Nắm lấy quả cầu trong bàn tay bởi vì hắn dùng sức quá mạnh nên quả cầu dù rắn chắc nhưng hồn phách trong đó cũng lập tức run rẩy giống như cực kỳ sợ hãi một hồn phách nho nhỏ mà vì sao uất sư lại nói nó có thể giúp ta nắm cả tiên cương đại lục nam tử mặt hoàng bào sờ tay lên nhìn hồn phách đang run rẩy trong quả cầu trong tay thì thảo tự nhủ cũng được Người nếu đã quan trọng như vậy thì ta sẽ lập người làm hậu, diệt đạo. Mau tìm kiếm nữ tử tới, tiến hành dung hợp một chút thử xem có ai có thể hợp với hồn phách này. Tôn chỉ Phía sau nam tử mặt hoàng bào liền xuất hiện một vùng vặn vẹo. Một nam tử bị bao phủ bởi sương mù màu đen quỳ xuống thấp giọng nói. Tiên nhịp. Tác giả. Nhĩ căn. Thực hiện. Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org Chương 1796 Ý Chí quật Cường Vương Lâm tiến vào vùng tư không ẩm chứa pháp tắc của Tiên Cương đã 6 năm Trong thời gian này Tiên Cương Đại Lục hoàn toàn bình yên Không có chiến loạn đạo cổ và tiên tộc đều không có xô sát nhiều lắm Những năm này 72 tiên châu của tiên tộc đều biết có một số thiên tài đang tỏa sáng chói mắt. Một trong số đó tên là Vân dật Phong. Một năm này, hoàng tôn của tiên Hoàng Nhất Mạc truyền thừa từ tiên tổ trên danh nghĩa thống trị các tôn phái của 72 châu suốt quan sau mấy vạn năm. Một nửa tiên cương đại lục sống như được bao phủ bởi tiên khí vô tận. Thời gian này có một số tu sĩ tới từ động phủ giới yên lặng đầu thai, không tới nơi nào. Trong một năm này, 36 quận của đảo cổ trong Tam Mạch cũng không có nhiều chuyện phát sinh lắm, rất bình yên trôi qua. Mỗi một châu quận trên Tiên Cương Đại Lục đều tương đương với mấy chục lần động phủ giới, phạm vi to lớn, tu sĩ tầm thường cả đời cũng khó đi ra khỏi một châu quận. Nhất là giữa tiên tổ còn có thiên hà ngăn cách trong đó tồn tại lực lượng kỳ dị Có rất nhiều tiên cổ thú rất mạnh Ngay cả những lão quái sống lâu ngang thiên địa cũng không dám xâm nhập quá sâu Do đó thiên hà liền trở thành cách khoe ngăn cách hai bên sông vào lãnh địa đối phương Một năm như vậy cứ bình tĩnh trôi qua 72 châu của tiên tộc Một trong cửa châu xa nhất Thiên Hà Thiên lưu Châu, phạm vi của châu này nếu bay lên cực cao nhìn xuống thì có thể thấy mơ hồ giống như một con châu. Thế nên nó mới có tên là Thiên Ngưu. Châu này tương đối xa xôi, khoảng cách tới đô thành của Tiên Hoàng ở Tiên Minh Châu xa tới vô tận. Có lẽ trước kia nó sẽ được gọi là vùng biên ngoại. Nơi này ở phía đông của Tiên Cương Đại Lục hợp với tám châu khác được gọi là Đông châu. Đông châu có cầu tông thập tam môn, trong đó lấy Tử Dương tông làm đầu. Đông Lâm tông thần bí phó lượng nhất. Ngoài ra còn có Bỉ nhất tông đại hồn môn. Tổng cộng có 21 tông môn, là những tông phái có danh tiếng nhất tại Đông châu. Ngoài cửu tôn thập tam môn thì còn có một số tôn môn nhỏ thực lực kém cỏi không thể so sánh với 21 con quái vật này càng không nói tới tử dương tôn. Nghe đồn trong đó có đại thiên tôn trong cửu dương tồn tại. Bên trong thiên lưu châu là phạm vi thế lực của đại hồn môn và uy nhất tôn. Tôn phái do thất thải tiên tôn năm đó sáng lập ra năm đó nằm ở một vùng hẻ lánh của thiên lưu châu này. Nơi này là một dãy núi trùng điệp, có thể thấy một vùng rừng rậm rạp. Từ xa nhìn lại, bầu trời trên vùng núi này toàn khí độc, rất ít chim chóc. Trong dãy núi này có một ngọn núi đơn độc, hắc khí dày đặc, mấy vạn năm chưa tiêu tán. Ngọn núi này chính là sơn môn của Thất Đạo Tông. Chẳng qua năm đó khi động phủ đóng lại, Tu đạo phong khiến thất đạo tông từ từ eo năm tháng khiến cho thất đạo tông xuống xúc, linh khí bên trong giờ đã bị tử khí bao trùm. Nơi này cũng chính là nơi người rời khỏi đại môn của đồng phủ dưới sẽ xuất hiện. Vân Sắt Phong cũng vậy, phàm san lộ cũng thí, tất cả những người có huyết mạch tinh cương đại lục ra khỏi đồng phủ dưới đều xuất hiện ở nơi này, nhìn lại quê hương vừa xa lạ vừa quen thuộc, sau đó rời đi. Vào một ngày của năm thứ sáu trên ngọn núi đầy hắc khí này, nếu ánh mắt người ta có thể xuyên thấu của sương mù nồng đậm thì sẽ thấy được bên trong có rất nhiều lầu cát, trong đó ở trên đỉnh núi có một đại điện. Nơi này chính là nơi bế quan của thất thải tiên tôn năm xưa. Vào ngày này, trong đại điện trên đỉnh núi bị sương mù che phủ, trong vô thanh vô tức có một thân ảnh chầm rãi huyễn hóa ra. Đây là một thanh niên mặt hát bào Hắn dù tuổi còn rất trẻ nhưng trên người lại mang theo vẻ tang thương của năm tháng Hắn chính là Huyền La Huyền La nhìn đại điện của thất đạo tông bị sương mù che phủ như ẩn như hiện phía trước Chậm rãi khoanh chân ngồi xuống Vương Lâm, mọi người khác đều đã chuyển thế đầu thai Chẳng qua thời gian đầu thai của bọn họ không ta không thể thống chế được Có lẽ là bí năm, có lẽ là ngàn năm mới xuất hiện. Nhưng bọn họ an toàn rồi. Huyền La Than nhẹ nhìn Đại Điện. Hắn mơ hồ có thể chứng kiến ở trong hư vô sau Đại Điện. Vương Lâm đang đối kháng với pháp tắc của Tiên Cương. Còn không tới bốn năm. Độ Nhi, Vi Sư có thể giúp ngươi đến đâu thì đã làm hết sức rồi. Hiện giờ đều phải dựa vào bản thân người. Huyền la chậm rãi nhắm mắt lại. Trên mi tâm của hắn có hồng quang lờ mờ lóe lên. Hồng quang này chính là thứ vẫn dẫn đường cho vương lâm. Trong tư vô giữa đồng phủ giới và tiên cương đại lục, sắc mặt vương lâm tái nhợt. Hai tay hắn bắt quyết. Đạo cổ lực không ngừng vận chuyển trong cơ thể chống cử với áp lực từ bốn phương tám hướng điên cuồng ập tới. Luồng lực lượng này hôm nay đã cường đại tới không cách nào hình dung nổi. Nếu không phải Văn Thú dưới thân còn đang tiến tới thì Vương Lâm chắc chắn sẽ phải dừng ở nơi này. Dù là Văn Vương nhưng tốc độ cũng đã chậm lại không ít, bị lực lượng đè ức này khiến cho khó chịu, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rít gào. Hai mắt Vương Lâm tràn ngập tơ máu. Bổn nguyên lực trong thân thể hắn đã gần như khô kiệt không có nguồn bổ sung, héo xố lại trong thân thể không thể thi triển tiếp. thủ đoạn duy nhất để chống lại pháp tắc của tiên cương đại lục lúc này chính là thân thể đạo tổ của hắn. một năm nay hắn đã không thấy một thi hài nào trong hư không này. hiển nhiên nơi này thực kỳ ít người có thể đi tới. Uyết long trên người Vương Lâm sớm đã tiêu tán, thậm chí ấn ký màu hồng trên mi tâm hắn giờ phút này cũng mơ hồ ảm đạm, nhìn không ra dấu vết. Thời gian 7 năm đối với Vương Lâm mà nói cực kỳ gian nan. Nhất là hắn phải bảo vệ cây tử ở phía sau, bảo vệ Lý Mộ Uyển. Cho đó cứ mỗi ngày trôi qua hắn lại phải chịu đựng nhiều thống khổ hơn. Nhưng hắn vô hối. 1 tháng Hai tháng, ba tháng. Trước mắt đã lại qua một năm. Trong năm thứ tám này, lực lượng đè ép kia tăng mạnh. Cả Tư vô như động lại đặt lên thân thể hắn, khiến cho khóe miệng vương lâm không ngừng có máu tươi tràn ra. Hai mắt hắn mơ hồ. Hắn hiểu rằng bản thân mình sắp không chịu nổi nữa rồi. Vừa cười thảm. Vương Lâm vừa gian nan dơ tay phải lên đặt xuống vào đầu Van thú dưới thân hắn Trong 8 năm này, văn vương vẫn luôn đi cùng hắn Vương Lâm có thể nhìn ra có lẽ quê hương của con thú này đúng là tiên cương đại lục Nó đối với nơi này rõ ràng là thích ứng hơn Vương Lâm nhiều Chẳng qua dù sao nó cũng không phải được sinh ra ở nơi này Có lẽ mấy năm sau nó sẽ có thể hoàn toàn thích ứng nơi đây Nhưng hiện tại nó còn chưa thể tiến sâu vào trong hư vô Mạnh mẽ tiến vào, giờ phút này văn thú đã mệt mỏi vô cùng Nó còn phải dung hợp với nhiều pháp tắc của tiên cương hơn Lần lượt tiến hóa và lột xác trở nên dữ tận hơn Không cần cùng ta đi tới nữa nơi này nếu đát là nhà của ngươi thì ngươi thề ở lại nơi này đi. ngươi đi theo ta đát hơn hai ngàn năm. hôm nay ngươi đi đi thôi. văn vương chấn động toàn thân phát ra tiếng gào thét. tiếng gào thét này truyền khắp bốn phương tám hướng trong hư vô. tiếng gào thét này lộ ra một ý niệm. đây là ý niệm lần đầu tiên nó không muốn nghe lời phương lâm. Nó không muốn rời khỏi Vương Lâm. Nó muốn dùng toàn bộ lực lượng của mình, dù là phải tử vong cũng hộ tống Vương Lâm đi xa hơn nữa. Khuôn mặt Vương Lâm lộ nụ cười. Hắn dù phải thừa nhận thống khổ rất lớn nhưng vẫn tươi cười, vẫn vui vẻ. Hắn lắc đầu, chậm rãi đứng dậy. Một động tác đơn giản vậy thôi mà đối với hắn lúc này lại rất gian nan. Trong tiết tắc khi đứng dậy Đôi mắt vương lâm lộ ra ánh sáng đã tiêu tán rất lâu Thân thể truyền ra những tiếng nổ bùng bùng Đạo cổ lực bột phát toàn bộ khiến cho trong nháy mắt hắn tạm thời đạt được toàn bộ lực lượng để có thể một mình rời đi Tay phải hắn phất lên không để cho văn vương cử tuyệt trực tiếp chụp lấy đầu văn vương Thân thể văn thú sung lên bị giam cầm bỗng nhiên ngừng tiến tới Trong tích tắc này, Vương Lâm vọt lên, hóa thành một đảo cầu vồng gào thét la về phía trước. Đi đi, nơi này là nhà của ngươi, không cần lo cho ta nữa. Giọng nói của Vương Lâm kiên quyết, vừa đi tới vừa phất tay áo. Lập tức chín con vụ thú còn lại bay ra, đưa Văn Vương đi. Một sừng một tiếng, khoảng cách giữa Vương Lâm và Văn Vương bị kéo dần ra bên tai hắn truyền tới tiếng gào thét thê lương, tiếng gào thét đó là của văn vương, sống như một đứa trẻ bị lạc mất thân nhân đã yêu lên đầy tuyệt vọng. trái tim vương lâm bị tiếng động này khiến cho đau đớn nhưng hắn không quay đầu lại mà thi triển toàn lực điên cuồng bay về phía trước. hắn hiểu rõ là lần này đi tới chính là cửa tử nhất sinh. đắt như vậy thì không nên liên lụy tới văn thú. Phía sau hắn, Văn Vương giãy rùa trong sự giam cầm, hai mắt đỏ bừng, giống như nỗi điên phóng tới. Nó không muốn rời khỏi Vương Lâm. Cho dù có chết nó cũng muốn chết bên cạnh chủ nhân. Nhưng dưới tốc độ của Vương Lâm, nhất là một chưởng nhẹ nhàng vừa rồi hắn đánh lên đầu Văn Vương hóa thành lực lượng giam cầm liền lần lượt hiện ra ngăn cản Văn Thú tiến về phía trước mười lần bị ngăn tiến tới khiến cho khoảng cách giữa Văn Thú và Vương Lâm trong thời gian ngắn đã bị kéo xa vô tận. Mặc cho Văn Thú có truy tìm thêm nào, nó cũng không thể tìm ra chủ nhân của nó. Tiếng gào thét bi ai vang vọng trong hư không truyền tới khoảng cách vô tận phía trước. Trong hư vư vô, Vương Lâm gắng gượng lao đi. Bên tai còn nghe thấy tiếng gào bi thương của Văn Thú. Hắn quay đầu lại thoáng nhìn thật sâu về phía sau, xoay người tắn răng tiếp tục đi về phía trước. Đuổi theo thật lâu, văn vương vẫn không thể tìm được vương lâm. Thân thể nó run rẩy nén sự cuồng bão xuống từ từ ngừng lại. Nhưng nó không bỏ qua mà xoay phát người, mang theo chín văn thú kia bay nhanh về phía sau. Nó muốn dung hợp nhiều khí tức của nơi này hơn, cần nhanh cho tiến hóa tới trạng thái đỉnh phong. Chỉ có thể thì nó mới có thể dùng tốc độ nhanh hơn trong hư vô này tìm được chủ nhân. Lúc này đã là năm thứ 9. Vương Lâm tách khởi văn thú cũng đã một năm. Thân thể Vương Lâm lúc này đã mệt mỏi tới cực hạn Hắn bước từng bước nặng nề, dùng một phần lực lượng bảo vệ thây tử phía sau. Đôi mắt hắn vô thần nhưng lại có một luồng ý chí kinh người tồn tại. Luồng ý chí này là một ý chí nhịp thiên mà hắn vốn có từ lâu. Hơn 2.000 năm trước, khi còn lại một hài tử phàm nhân tại hàng nhạc phái máu tươi hắn trải khắp bậc thang quyết không bỏ cuộc. Hơn 2.000 năm sau, hắn vẫn là vương lâm quật cường kia. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện. Huyết Tông Từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 1797 Bạch Quang Kỳ Dị Trong Đông Châu trên Tiên Cương Đại Lục Trên đỉnh núi Hắc Sơn của Thất Đạo Tông Ở Thiên Ngư Châu Ở bên ngoài Đại Điện Cốt sương mù bao quanh Huyền La Khoanh chân ngồi ở đó đã mấy năm Thời gian 10 năm mà hắn ước định với vương lâm đã vượt quá nửa năm, nhưng huyện la không hề rời khỏi, hắn thủy chung chờ đợi ở nơi này, mặc dù hồng ấm ảm đằng trên mi tâm của hắn năm đó hiện giờ đã hoàn toàn tiêu tan, không còn một chút nào. Hồng ấm tiêu tan có nghĩa là đường về của vương lâm đã không còn có chỉ dẫn cũng có nghĩa là vương lâm đã chết. Hắn thất bại rồi sao? Ánh mắt huyền la lộ ra vẻ bi thảm trong tiếng thở dài hắn nhắm hai mắt lại. Hắn chuẩn bị chờ thêm một ít thời gian nữa, có lẽ sẽ có kỳ tích mặc dù kỳ tích này là một hy vọng rất xa vời. Trong tầng hư vô giữa động Phủ và Tiên Cương Đại Lục, Vương lâm tóc tai bù xù ở phía sau là Tỷ Thiên Quang đang hướng về phía trước từng bước tiến tới. Hắn đã không còn hy vọng, không còn khí lực. Giờ phút này theo hắn tiến về phía trước chỉ là một ý chí tồn tại ở trong lòng hắn Nhờ có ý chí này mà hắn lấy thân thể của mình để bảo vệ cho nương tử quyết không bỏ cuộc Hồng quang trên mi tâm của hắn nửa năm trước đã biến mất Hắn không còn cảm nhận được con đường phía trước Điều duy nhất hắn có thể làm chính là khiến cho mình không được lùi lại phía sau Cố gắng tiến về phía trước tìm kiếm đường ra Thời gian 10 năm ở trong hư vô tối đen này đủ để khiến cho người ta phải phát cùng. Vương Lâm Yên lặng cắn răng kiên trì, lúc này nếu hắn không có ý chí như vậy thì tâm thần hắn đã sớm sụp đổ. Trên thực tế khi Hồng Quang tiêu tan nửa năm về trước, nếu hắn không có thêm cơ hội thì lúc này hắn cũng sắc khó có thể kiên trì. Dù sao tu vi đạo cổ của hắn ở nơi này sau 10 năm tiêu hao cũng còn lại không nhiều. Đúng lúc này, bỗng nhiên ở trong hư vô phía trước xuất hiện một đạo hào quang. Đạo hào quang này rất yếu ớt, Ngô hồ nhìn lại dường như hào quang kia giống như là một bộ hài cốt. Càng tới gần lại càng nhìn thấy rõ ràng hơn, đây là một lão già mặc tử bào. Hai mắt hắn nhắm nghiền, không còn một chút sức sống. Nhưng trên người hắn lại lan ra bạc quang, ở trong hư vô này ở cách xa cũng có thể nhìn thấy. Lão già này không biết là từ nơi nào tới, lúc này mặc dù hắn đã chết nhưng trong đám bạc quang tràn ngập cũng có thể mơ hồ nhìn thấy ở trong thân thể hắn hình như có một sức mạnh kỳ dị ngưng tụ lại. Lúc này ngay khi thi thể bạc quang kia xuất hiện, hai mắt Vương Lâm đang ảm đạm bỗng nhiên bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Hắn ngẩng mạnh đầu thân thể mạnh mẽ tiến về phía trước, với tốc độ cực nhanh la về phía đám bạch quang kia. Ngay khi tới gần, vương lâm đưa tay xâm nhập vào trong đám bạch quang, ấm tay lên trên ngực của thi thể này trực tiếp hút một cái. Dưới một cái hút này, bạch quang ở bên ngoài thân thể của lão già kia lập tức ngưng bụ lại ở trong tay vương lâm, nhanh chóng biến mất. Đồng thời sức mạnh kỳ dị ở trong lồng ngực của thi thể này cũng theo tay của Vương Lâm chui vào trong cơ thể hắn Sức mạnh này Vương Lâm cảm thấy vô cùng lạnh lẽo Nhưng chính cảm giác lạnh lẽo này lại khiến cho đầu óc hắn tỉnh táo Sau khi có thể hấp thụ sức mạnh này Những bổn nguyên đã héo rũ đều khôi phục lại Ngay cả sức mạnh đạo cổ cũng dần dần khôi phục lại một ít Nâng tay lên để mặc cho thân thể của lão già đã mất đi hào quang trôi lại phía sau, sắc mặt vương lâm ở trong hư vô này đã tốt lên được một chút. Sức mạnh này vương lâm không biết là gì, nửa năm trước hắn cũng đã gặp được một hải cốt như vậy, sau khi hấp thụ sức mạnh này hắn mới có động lực để tiếp tục kiên trì cho tới lúc này. Sức mạnh này cực kỳ huyền diệu, chẳng những có thể khiến cho bổn nguyên khôi phục. Mà còn có thể khôi phục sức mạnh đạo cổ Biến hóa này đáng lẽ gần như không có khả năng xuất hiện Nhưng lúc này ở trong tư vô này lại hiện ra ở trước mắt vương lâm Thời gian 10 năm vương lâm cũng chỉ gặp có 2 thi thể Tinh thần phấn chấn, hai mắt vương lâm lói lên, lập tức vận chuyển tu vi Đối phó với sự đè nén của Pháp tắc tiên cương này ở trong tỷ thiên quan ở phía sau lưng dường như hắn có thể cảm thấy sự tồn tại của Lý Mộ Quyển Vương Lâm hướng về phía trước, một mình lắng lặng bước đi Tốc độ của hắn không nhanh, nhưng không dừng lại chút nào trong lúc tiến tới không hề thay đổi phương hướng đi thẳng về phía trước Mười năm đã qua không biết ở phía cuối là nơi nào ta hắn là chưa từng đi tới Vương Lâm cắn răng, từng bước đi về phía đằng xa, nhanh chóng biến mất. Sức mạnh kỳ dị này nếu ta ở chỗ đó có thể gặp được một ít thì sẽ không bị diệt sức mà chết. Trong lúc tiến về phía trước, Vương Lâm tản thần thức ra tràn ngập bốn phía, tìm kiếm chỗ có hào quang. Nhưng việc gặp phải những hài cốt phát ra bạch quang chỉ đơn thuần là ngẫu nhiên, nếu cố tìm kiếm mà không thay đổi phương hướng thì rất khó có thể tìm được. Cho đến một năm sau, trong sự tìm kiếm một cách mờ mịt, Vương Lâm không gặp được một thi thể thứ ba nào, tu vi trong cơ thể hắn cũng dần dần tiêu hao tới cực hạn, như ngọn đèn sắp cạn dầu. Dung nhan Vương Lâm đã trở nên cực kỳ tiêu tụy. Cho dù là người quen gặp phải cũng rất khó có thể nhận ra ngay Thần thái hai mắt hắn càng ngày càng lãnh đạm Cuối cùng gần như không còn một chút ánh sáng nào Giống như là người đã chết Con đường ở phía trước còn xa hay không hắn cũng không biết Chính sự mù mịt này đã hóa thành nỗi sợ hãi Đủ để khiến cho người ta phải hoảng loạn ngay cả ý chí của vương lâm trong sự khó khăn này cũng đã có dao động. nhưng mỗi khi hắn đưa tay vào trong tỷ tiên quan ở phía sau trong lòng hắn lại bộc phát ra một sự quyết tâm thúc đây hắn vĩnh viễn không bao giờ bỏ cuộc. nhưng sự thật tàn khốc theo năm tháng trôi qua đã tàn phá thần trí của vương lâm khiến cho hắn trở nên mê man. từ trong thân thể của hắn không còn truyền ra một chút khí tức nào nữa. Nhưng trong lúc hôn mê, hắn vẫn lấy thân thể để bảo vệ cho quan tài phía sau, cho dù là chiếc quan tài này đã tràn ngập những vết nứt. Nếu không có hắn bảo vệ thì nó đã sớm vỡ tan. Một người, một chiếc quan tài ở trong hư vô này im lặng trôi nổi. Ngay khi Vương Lâm hôn mê thì sức ép của pháp tắc tiên cương cũng tiêu tan, không còn tồn tại nữa. Biến hóa quỷ gì này Vương Lâm không hề biết Lúc này hắn như một người đã chết Ngay cả tan mệnh thuật Cũng không có tác dụng Ở trong hư vô này Tỷ thiên quan ở phía sau đối hướng Hướng về một phía khác trôi đi Giống như những bộ hài cốt Mà hắn gặp phải trên đường Vĩnh viễn trôi nổi Ở trong hư vô này Một năm, hai năm, ba năm Không biết đã qua bao lâu Hai mắt Vương Lâm vẫn mắm Dường như đã chết Trong đám sương mù ở thất đảo Tông trên Hắc Sơn phía Đông Tiên Cương Đại Lục Tuyện la thở dài Đứng lên tính cả thời gian trước đây Hắn đã đợi được 15 năm Hắn không phải là không muốn đợi Nhưng lúc này từ đẳng xa trong thiên địa Chuyển đến một luồng tiên khí vô biên Khiến cho hắn không thể tiếp tục ngồi ở nơi này Luồng tiên khí kia kinh thiên động địa Chưa tới gần nhưng đã khiến cho thiên địa ầm vang Một mặt trời màu vàng hiện ra trên không trung, bên trong mặt trời màu vàng kia có một thân ảnh cao lớn đang đứng. Cùng lúc đó, ở một hướng khác cũng có một mặt trời hiện ra, ở bên trong có một đôi mắt lạnh lùng nhìn lại. Huyền La hiểu rõ mình phải rời khỏi. "Đỗ Mi, ngươi hãy bảo trọng, nếu ngươi không chết thì ngươi hãy tới đảo cổ nhất mặt tìm ta." Huyền La thầm than, vung tay áo, huyết xương ngập trời, thân thể hắn hóa thành đám huyết ảnh, lao thẳng lên không trung. Huyền La rời khỏi bên ngoài thất đạo tôm không có người chờ Vương Lâm tới nữa, mà Vương Lâm lúc này vẫn đang trôi nổi ở trong tư vô, đã thay đổi phương hướng, không biết đã trôi tới nơi nào, cũng có lẽ đã trở thành một bộ hài cốt ở trong tư vô. Thời gian trôi qua. Lại qua mấy năm có một vài người đã chuyển thí đầu thai trên Tiên Cương Đại Lục, có phải người vẫn còn đang mê man trên đường có lẽ mấy trăm năm nữa mới có thể chuyển thí. Lúc này sự trinh lệch thời gian to lớn như thế nào, ngay cả huyền La cũng không thể biết được. Trên Tiên Cương Đại Lục, ở Tây Châu trong một huyện trốn phàm trần, vào một ngày có một đứa nhỏ được sinh ra đứa nhỏ này rất là không bình thường. Lúc 6-7 tuổi khi chơi đùa cùng đám bạn con rất nhiều lúc đều tự xưng là vương gia Nếu có những đứa trẻ không tuân theo thì nó lập tức sẽ sờ quyền cước Bộ dạng hung ác của nó dần khiến cho đám bạn hàng xóm kính sợ Vì thế phần lớn đều chiều theo nó chơi trò vương gia Ở tiên tộc trong Nam Châu trên Tiên Cương Đại Lục Vào một năm cũng có một đứa trẻ được sinh ra Đứa trẻ này cũng bất phàm Mặc dù còn nhỏ đã nhà tan cửa nát Nhưng lúc 10 tuổi đã nổi tiếng là tên lừa gạt ở trong vùng đó Nhưng nếu đã có tiếng là hay lừa gạt Thì hiển nhiên sẽ không thể tiếp tục làm ăn chấm phẩy Vì vậy đứa nhỏ này sớm rời khỏi quê quán Mang theo tài năng lừa gạt trời cho Không biết đã đi tới nơi nào Năm tháng chậm rãi trôi qua Dần dần đã qua rất lâu Huyền La sớm đã về đạo cổ nhất mạch, mang theo một vẻ an đảm. Đạo cổ Hoàng Tôn kia thấy Huyền La trở về một mình thì trong lòng âm thầm cười lạnh cũng không suy nghĩ tới ý định đi tìm nữ tử năm đó trở về nữa. Dường như rất nhiều người không còn nhớ đến cái tên Vương Lâm nữa, trên Tiên Cương Đại Lục cũng vậy, mà trong Đồng phủ cũng vậy. Vẫn có một vài người mỗi lần nhớ tới sẽ không thể quên cái tên này. Một băng mi chính là như vậy, đường san của tiên cương đại lục cũng thế, còn có minh tài đang tỏa sáng của quý nhất Tôn Vân sật Phong cũng nhớ tới Vương Lâm. Không thể quên được Vương Lâm còn có văn thú vương ở trong hư vô kia. Con thú này năm đó bị vương lâm ngăn không cho đi theo, liền nối dẫn dẫn theo 9 con văn thú đồng bạn ở trong hư vô này điên cuồng xung hợp với pháp tắc tiên cương ăn chứa ở nơi đây. Nhờ quá trình dung hợp này, trong thời gian 10 năm nó đã lột xác tổng cộng 4 lần, mỗi một lần lột xác con văn thú vương này lại hùng mạnh hơn gấp mấy lần. Dường như nó là do pháp tắc hóa thành. Sau mỗi một lần lột xác, sức ép đè lên nó lại yếu đi không ít cho đến khi không còn tồn tại nữa. Rốt cuộc Sau lần lột xác thứ năm, con văn thú vương này phát ra một luồng khí tức chấn động toàn bộ vư vô. Thân thể nó không còn như một tu chân tinh nữa, mà đã hoàn toàn thay đổi, đã trở thành một đám xương khói. Đám xương khói này rất mơ hồ, dường như là một con mồi đi ra từ một bức tranh thủy mặc, không có thân thể thực sự, nhưng sự hung sát của nó cũng đã đạt tới đỉnh điểm. Sau đó, con văn thú vương này không hấp thụ pháp tắc tiên cương vô hình ở nơi này nữa, mà thân thể ầm ầm tản ra, sau khi hóa thành rất nhiều những đám xương mù liền nuốt lấy 9 con văn thú đồng bạn, dung hợp thành một thể, giấy lên xương mù vô biên vô hạn, hướng vào sâu trong hư vô nhanh chóng thổi đi. Nó muốn đi tìm Phương Lâm, đi tìm chủ nhân của nó. Tiên nghịch, tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1798 Phân thân mạnh nhất Nó bất chấp tất cả những sự nguy hiểm Để lột xác và tiến hóa Còn cắn nuốt cả bằng bản Mục đích của nó chỉ có một Đó chính là tìm được vương lâm Tìm được chủ nhân của nó Tiếng kêu bi ai của nó vang vọng ở trong hư vô này, nó đã không còn thân thể chỉ còn là một đám xương mù mơ hồ. Tốc độ của nó cực nhanh trong nháy mắt đã tràn ngập xa vô tận. Trong quá trình tìm kiếm này nó rất nóng lòng, đột nhiên thân thể dừng lại, nổ âm một tiếng, hoàn toàn tan vỡ. Đám xương mù này phân thành 10 vạn phần. Hóa thành 10 vạn làn khói văn thú hướng về 10 vạn hướng điên cuồng tìm kiếm Những tiếng kêu kia giống như là đang kêu gọi chủ nhân của nó Ở sâu bên trong thư vô này trong một khu vực có một thi thể và một chiếc quan tài trôi lơ lửng Tay phải của thi thể kia bấu chặt vào chiếc quan tài Dường như cho dù bẻ gầy cánh tay cũng quyết không buông ra trôi nổi như vậy đã suốt mấy chục năm dần dần ở trên thân thể của thi thể này xuất hiện một đám bạc quang ảm đạm. bạc quang này giống như ở trên hai thi thể mà vương lâm hấp thụ được năm đó. ở trên ngực hắn là một sức mạnh kỳ dị ngưng tụ từ trong hư vô. cho tới một ngày trong khi thi thể và chiếc quan tài này đang trôi lơ lửng từ xa xa có một con văn thú như một làn khói to bằng bàn tay bay tới. Con thú này không ngừng kêu lên, không ngừng bay tới Lóe qua chỗ của thi thể và chiếc quan tài này Nhưng rất nhanh đột nhiên thân thể con văn thú kia chấn động Xoay mạnh người nhìn ầm chầm thi thể ở đằng xa Lúc này một tiếng xít gào kích động vang lên kinh thiên Con văn thú kia giống như là đã phát điên Nhanh chóng vọt tới trong nháy mắt đã tới gần bên cạnh thi thể này Đáp lên trên thân thể Nhìn khuôn mặt khô gầy của thi thể kia Sống lên thê lương Nó không thể mở miệng Sống như con người Nhưng tiếng kêu thê lương này Cũng đủ để vượt qua tất cả mọi ngôn ngữ Đó là tiếng kêu Bi thương đến cực điểm Đó là tiếng vô hoán tuyệt vọng Trong tiếng kêu này Trong hư vô bốn phía Lập tức có những làn khói gào thép bay tới Hóa thành những con văn thú Cho tới cuối cùng Mười vạn con văn thú đã toàn bộ xuất hiện. Chúng ngưng tụ lại với nhau, bất ngờ hóa thành văn thú vương. Văn thú vương này hai mắt đỏ bừng trong tiếng kêu thê lương cách miệng khổng lồ kia mấy lần chạm nhẹ lên người vương lâm. Dường như muốn đánh thức vương lâm khỏi giấc ngủ say, nhưng lần nào cũng không thành công. Vô số lần thử là vô số lần thất bại. Văn thú vương này thân thể run lên tiếng kêu dường như cũng khàn đặt lại Lộ ra vẻ bi ai tuyệt vọng Nó đã nỗ lực nhiều năm như vậy Tìm kiếm lâu như vậy Suốt cuộc cũng đã tìm được chủ nhân Nhưng nó lại chỉ nhìn thấy một thi thể Chuyện này đơn giản là nó không thể chấp nhận Nó ngẩng mạnh đầu cuốn lấy vương lâm cùng với chiếc quan tài Hóa thành một đám xương mù vô biên bay thẳng về phía xa xa trong tư vô này đối với người ngoài mà nói cực kỳ đáng sợ nhưng đối với văn thú đã lột xác năm lần thì cũng không có một chút đáng ngại nào lúc này nó điên cuồng bay đi trong nháy mắt đã mang theo vương lâm cùng với chiếc quan tài bay đi xa vô tận sau năm lần lột xác trong cơ thể nó đối với tư vô có ẩn chứa pháp tắc tinh cương này đã có một chút ký ức mơ hồ Nó lờ mờ cảm thấy dường như có một nơi có thể khiến cho chủ nhân thức tỉnh Nhưng nơi này rất là bí ẩn, Ngay cả nó cũng phải tìm kiếm rất lâu mới có thể tìm ra Không biết nó đã bay đi bao xa Cũng không biết đã qua bao lâu Ở trong thư phu này, văn thú tiến về phía trước Sau khi nó tìm kiếm rất lâu Đã tìm thấy ở trong thư phu này có một đại lục hình cánh cung Hoặc có thể nói đó không thể coi như là một đại lục, mà là một đài cao thổng lồ hình cánh cung. Đài cao này không có quy tắc gì, dường như là một phần của một vật nào đó. Nó cao chừng vạn trượng, từ xa nhìn lại cũng không lớn lắm. Trên đó phát ra từng trận hào quang màu trắng, hào quang kia khiến cho người ta có cảm giác so với hào quang mà vương lâm hấp thụ trên hai thi thế trước đây hoàn toàn giống nhau. Ở trên đài cao kia không có một vật nào, nhưng có một vách ngăn vô hình, ngăn tẳng tất cả những người nào muốn bước vào. Vách ngăn này hoàn toàn là do pháp tắc của tiên cương ngưng tổ thành, đừng nói là vương lâm, mà ngay cả huyền la cũng rất khó có thể tiến vào trong vách ngăn này. Chỉ có tiên tổ, cổ tổ sản sinh ra pháp các tiên cương cùng với chính loài thú vị gì đồng bạn với họ mới có dung nhập với vách ngăn pháp tạc này tiến vào bên trong. Trong ký ức mơ hồ của văn thú này, dường như tổ tiên của nó chính là được sinh ra ở một sư sư chỗ trong cách đài cao hình cánh cung này. Một khi chủ nhân có thể tiến vào một khối giống như cách đài cao này, thì nhà định chủ nhân sẽ có thê thức tỉnh. Ở bên ngoài đại cao hình cánh cung này, Văn thú cuốn lấy Vương Lâm cùng với chiếc quan tài lao thẳng tới vách ngăn. Ầm một tiếng, Văn thú xuyên qua vách ngăn tiến vào, nhưng Vương Lâm cùng với chiếc quan tài kia bị ngăn cản ở bên ngoài. Văn thú ở bên trong sững sốt, lập tức xoay người lao ra khỏi vách ngăn, cuốn lấy Vương Lâm lại một lần nữa thử đưa vào, nhưng liên tiếp mấy lần cũng không thành công. Vì thí Văn thú này lập tức lo lắng cuống huyết gào thét, cái miệng lớn lặng nhoáng một cái sút một búi tóc của Vương Lâm, một lần nữa bay về phía vách ngăn. Nhưng lần này cũng chỉ một mình nó tiến vào bên trong, còn búi tóc kia vẫn bị ngăn cản trôi lơ lửng ở bên ngoài. Văn thú nổi giận, nó lao ra khỏi đài cao hình cánh cung này, đứng ở bên cạnh Vương Lâm hướng về phía cách đài cao kia gào thét điên cuồng. Một lát sau, hai mắt nó lộ ra vẻ điên cuồng, cái miệng khổng lồ kia co lại, như hóa thành một cái kim tiêm chọc vào người vương lâm đâm vào trái tim của hắn hút một cái, từ thân thể héo rũ của vương lâm hút ra một giọt máu. Giọt máu tươi này bị văn thú vương nuốt vào trong cơ thể, sau khi lấy thân thể giống như là xương khói bảo vệ lại một lần nữa lao về phía vách ngăn của đài cao kia. Lúc này thân thể nó vừa mới tiến vào được một nửa liền lập tức phát ra tiếng kêu ủng khổ Dường như bị mắc kẹt ở đó Nếu không phun giọt máu tươi kia ra thì nó sẽ không thể đi qua sống lên kinh thiên con văn thú vương này rãi rùa cố gắng xuyên qua Nhưng sức mạnh của vách ngăn này giống như là vô tận Khiến cho văn thú vương chỉ có thể vào được một nửa Cho dù nó cố gắng thế nào cũng không có cách nào khác Sau khi thử mấy lần, hai mắt văn thú vương đỏ bừng, xương mù kha thân thể nhanh chóng co rút lại Thân thể đột nhiên thu nhỏ lại Giống như đem sức mạnh của toàn thân ngưng tổ lại ở giọt máu bên trong cơ thể Mở miệng ra bất chấp tất cả phun mạnh một cái Bất chợt đen giọt máu tươi kia phun ra Vì một nửa thân thể nó đã ở bên trong vách ngăn, nhất là cái miệng cũng ở bên trong, nên vừa phun một cái, giọt máu tươi kia nhanh chóng bay ra, bất ngờ đã tiến được vào bên trong vách ngăn. Nhưng bên trong vách ngăn này không cho phép bất cứ vật gì từ bên ngoài tới tồn tại. Giọt máu tươi của vương lâm vừa bay vào liền ầm ầm bốc hơi, mắt thấy sẽ tiêu tan trong nháy mắt. Văn thú vương nhảy vào. Lấy thân thể bảo vệ giọt máu tươi kia Phát ra tiếng kêu thống khổ Thân thể nó trong nháy mắt đã xuất hiện dấu hiệu tiêu tan Trong nháy mắt đã thu lại hơn phân nửa Dưới sự bảo vệ của nó Giọt máu tươi kia mặc dù đã bốc hơi không ít Nhưng vẫn còn lại một tia rơi lên mặt đất của đài cao hình cánh cung này Từ cổ chí kim, đây là thứ đầu tiên từ bên ngoài không thuộc về pháp tắc tiên cương rơi lên đài cao này, mà quan trọng nhất chính là giọt máu này sau khi vương lâm có thể đang ngủ say hoặc đã chết trong thi thể hắn đã ngưng tụ ra bạc quang. Cũng chính vì như vậy, nên một giọt máu tươi này của hắn đã đem lại cho hắn một hồi cơ duyên, một cơ duyên lớn nhất mà hắn gặp được suốt hơn 2.000 năm tu đạo Cơ duyên lần này đủ để kinh thiên. Các đại cao tồn tại trong cư vô cơ U-A-T-I-E-N cương này, những người có thể bước vào cũng không nhiều, phần lớn đều là lạc đường và tử vong. Hơn nữa vị trí của đại cao này cũng không phải là cố định, mà không ngừng trôi đi, vì thế lại càng khó tìm được. Nếu không có văn thú kia sau mấy lần lột xác đã xuất hiện cảm nhận về ký ức mơ hồ, thì cho dù có tìm kiếm vô số năm cũng rất khó có thể tìm được. Hai điều kiện này vốn đã cực kỳ gian nan, rất ít người có thể hoàn thành. Hơn thêm nữa đài cao này rất đặc biệt, nó ngăn cản tất cả những thứ không phải do pháp tắc của tiên cương hóa thành không cho tiến vào. Đó lại là một điều kiện rất khó có thể đạt được. Trừ phi là được văn thú này như lúc trước bất chấp tất cả, không để ý tới sự sống chết của mình để đưa giọt máu tươi kia vào bên trong. Có thể khiến cho văn thú gần như không nhận chủ nhân làm điều này thật đúng là tạo hóa, nhưng đó cũng không phải là điều kiện quan trọng nhất. Điều kiện quan trọng nhất đó là những thi thể đã tử vong hoặc ngủ say bên trong hư vô này phải tỏa ra bạch quang. Bạch quang này thực tế là một phần của pháp tắc tiên cương, chỉ có một số ít người cực kỳ đặc biệt sau khi chết mới có thể xuất hiện bạch quang như vậy. Điều kiện cụ thể là gì thì không ai biết được. Hết thảy mọi chuyện toàn bộ đều hoàn thành thì mới có thể được như vương lâm bây giờ. Ngay khi giọt máu tươi rơi vào bên trong đài cao hình cánh cung kia, lập tức nó bị cách đài cao này hấp thụ, toàn bộ đài cao bỗng nhiên chấn động, từng đạo gợn sóng vô hình khuyết tán ra tràn ngập khắp hư vô. Chỉ thấy từ bốn phương tám hướng bên trong hư vô này, từng đạo bạch quang nhanh chóng hiện ra, rất nhanh nhập vào trong đài cao này. Sần sần, đài cao này truyền ra từng trận tiếng âm vang. Văn thú hưng phấn bay ra ở bên ngoài che chở cho vương lâm. Tiếng ầm vang càng thêm kịch liệt. Cái đài cao kia bất ngờ bắt đầu chuyển động. Nó sần sần trở nên mềm mại, bên xiêm nhô lên, giống như là một bàn tay người đang nắm lại, từ từ thu lại trở thành một thân xác bằng đá khổng lồ. Ở bên trong thân xác này tràn ngập một đám huyết khí. Đám huyết khí này vừa dung hợp với đám bạch quang. Vừa không ngừng ló lên cuối cùng chậm rãi ngưng tụ thành tư ảnh của một người. Hình dáng của tư ảnh kia mơ hồ có thể thấy được chính là Vương Lâm. Ngay khi thân ảnh này ngưng tụ hiện ra, ngay khi dần dần trở nên rõ ràng, Vương Lâm đang ngủ say vài chục năm ở bên ngoài thân xác bằng đá kia chậm rãi mở hai mắt. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng hình như có một sức mạnh từ trong u minh truyền đến xuất hiện ở trong huyết mạch của mình, nuôi dưỡng thân thể mình. Sức mạnh đạo cổ trong cơ thể hắn chợt hồi phục. Cùng lúc đó, bảy đạo bổn nguyên trong nháy mắt đã đạt tới đỉnh. mơ hồ hắn có thể cảm nhận được sường như có một vương lâm khác cùng tồn tại trong thiên địa này. Ngay khi mở hai mắt, bên tai vương lâm truyền đến tiếng kêu vui mừng pha lẫn sợ hãi của văn thú vương. Hắn nhìn thấy văn thú vương thần sắc đang kích động, nhìn thấy thân xác bằng đá khổng lồ ở bên cạnh kia. Dường như hắn nhìn thấy lờ mờ ở bên trong đó là một người khác sống như là chính mình. Đây là thứ gì? Trong thời gian ngắn trong đầu vương lâm trở nên hoang mang, tiên nhịp, tác giả, nghĩ căn thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website Ưu đi chuyện chấm o sờ g Chương 1799 tiên cương rung động Vương Lâm nhìn lớp xác đá kia Dùng mắt thường căn bản không thể nhìn ra vật bên trong Nhưng hắn lại có thể cảm nhận được Nơi đó có một người là mình Thậm chí có thể nói khi hắn nhắm mắt lại Sẽ có một cảm giác không rõ ràng Giúp cuộc mình đang ở ngoài hay ở trong xác đá đó Lờ mờ hắn dường như là đang ngồi khoanh chân trong đó có thể cảm nhận được bổn tôn ở bên ngoài của mình Loại cảm giác kỳ dị này trước kia vương lâm đã từng có nhưng không mãnh liệt như hôm nay Đây là hai mắt vương lâm lộ vẻ mờ mịt Cái vòi của văn vương lúc này đang cọ lên người hắn Phát ra những tiếng xít vui sướng đầy thân mật Thân thể văn vương so với lúc trước đã nhỏ đi nhiều, giờ phút này nhìn lại mơ hồ như một vùng sương mù tùy lúc có thể tiêu tán nhưng trên người nó lại tràn ngập sinh cơ minh mung. Sự biến hóa của văn thú khiến cho ánh mắt vương lâm sững lại. Hắn trầm ngâm dơ tay phải lên đặt lên thân thể văn thú mà lại không có chút cảm giác, giống như chạm vào hư vô vậy. Nhưng thần sắc văn thú lại lộ ra vẻ thoải mái, giống như chỉ cần có chủ nhân bên cạnh là nó đã rất thỏa mãn, rất vui vẻ rồi. Văn vương đi theo vương lâm đã nhiều năm. Bọn họ lúc đó tâm ý đã tương thông trong nháy mắt khi vương lâm chạm tay vào thân thể mơ hồ của văn thú, thần thức của hắn lan ra, dung hợp với văn thú. Rất nhanh. Nhưng ký ức sau khi văn thú bị hắn mạnh mẽ sam cầm liền hiện lên trong đầu vương lâm. Đây không phải thuật xoát hồn mà lại một loại truyền tin. Chuyện này vương lâm trước kia đã từng làm đối với văn thú không hề gây chút thương tổn nào bởi giữa hai người đã có hơn 2.000 năm tâm ý tương thông. Dần dần, vương lâm thấy được cảnh văn thú điên cuồng lột tác không để ý tới tất cả mà tiến hóa, thậm chí tấn nuốt chín đồng bọn, tất cả đều là để tìm kiếm mình. Hắn thấy được văn thú hóa thành 10 vạn phần tràn ngập trong hư vô tìm thấy mình đang ngủ say, hoặc đã tử vong. Hắn cảm nhận được tiếng xít cào thay lương của văn thú, mang theo mình phả lý một uẩn tiến vào sâu trong hư vô. Vương Lâm đã thấy được tất cả cảnh tượng sau đó. Hồi lâu Trong lòng vương lâm tràn ngập cảm động, hắn vui mừng nhìn văn thú, nhìn con thú đang không ngừng cọ vòi lên thân thể mình, vô nhẹ lên người nó vài cái. Khổ thân ngươi rồi, ánh mắt nhu hóa và mấy cái vỗ nhẹ của chủ nhân khiến cho văn thú càng thêm vui sướng giết khẽ, bên ngoài thân thể cũng hiện lên một tầng sóng gợn, giống như lúc nó vui mừng nhất cuộc đời chính là hiện tại. Ngoài văn thú ra, cả cuộc đời vương lâm chưa bao giờ gặp một mảnh thú nào cả đời không thay đổi như vậy. Dù là năm đó vương lâm trở thành phàm nhân hay thất lạc trong tinh không, dù ở cả trong hư vô mờ mịt này, văn thú đều vì vương lâm mà sẵn sàng đánh đổi cá tính mạng. Vương lâm là một người biết ăn nghĩa. Hắn cũng có thể vì văn thú mà đánh đổi tất cả với vì con thú này sớm đã không còn là sùng vật của hắn mà giống như thân nhân của hắn vỗ nhẹ lên thân thể văn thú ánh mắt vương lâm rơi vào cái xác đá kia một lần nữa trong trí nhớ của văn thú vật ấy giống như xác đá khi tổ tiên nó được sinh ra xác đá này rốt cuộc là cái gì ánh mắt vương lâm lói lên đi vài bước tới gần xác đá tay phải chậm rãi dơ lên đặt lên đó. Nhưng ngay trong tích tắc khi tay phải hắn hạ xuống, một luồng lực phản chấn từ trên xác đá lan ra, lập tức hất bắn tay hắn lên, không cho phép vương lâm đụng chạm hay xâm nhập vào. Thử ở vài vị trí đều có lực lượng phản chấn kia, vương lâm bỏ qua việc khống chế phân thân này. Hắn mơ hồ có cảm giác đối với mình mà nói, Đây là một cơ duyên cực lớn. Cơ duyên này chính là khối thân thể không biết tại sao lại xuất hiện trong xác đá này. Phân thân này hiển nhiên đang trưởng thành trong đó. Chắc chắn năm sau phân thân này sẽ phá vỡ xác đá đi ra, mang theo một lực lượng cực kỳ đáng sợ. Luồng lực lượng này chính là pháp tắc của Tiên Cương. Bởi vi phân thân này cũng giống như tổ tiên của văn thú Đều được sinh ra trong pháp tắc của tiên cương đại lục Mạnh mẽ cắt đứt sự trưởng thành này thật không đáng Mà điểm trọng yếu nhất chính là vương lâm biết mình sở dĩ Có thể từ trong ngủ say hoặc tử vong tinh là Sở dĩ toàn bộ tu vi được khôi phục đầu là nhờ trong sát đá này tồn tại phân thân của mình Dựa vào sự liên lạc đối với phân thân Giống như phân thân trưởng thành có thể khiến bổn tôn càng cường đại hơn. Loại chuyện này rất dường dị, không thể giải thích rõ ràng hoàn toàn được. Vương Lâm trầm mặt hồi lâu. Hắn khi ở đồng phủ dưới đã tiếp xúc với một số cấm chế liên quan tới phong thủy. Hắn mơ hồ cảm thấy chuyện này rất tương tự với phong thủy. Trong phong thủy rất chú ý tới nơi trôn cất. Vậy ta có phải nên coi sát đá này là một nơi trôn cất tôn quý trong thiên địa Phân thân sinh ra trong đó chẳng khác này là được trôn cất ở những nơi có thể đất Do vậy ta thông qua sự trưởng thành của phân thân có thể từ từ mạnh lên Loại chuyện này vốn năm xưa ta tưởng là vô căn cứ nhưng lúc này lại thấy rất giống nhau Vương Lâm trầm ngâm từ từ lui lại phía sau Hắn nhìn sát đá kia bỏ qua ý định phá vỡ cho phân thân đi ra. Đế vương Phạm San chú trọng long mạch. Nếu tiền nhân trôn tại long mạch thì con cháu đời sau sẽ đại phú đại quý. Hôm nay ta để phân thân ở nơi này muốn xem về sau sẽ có cơ duyên gì. Ánh mắt lóe lên, Vương Lâm không chút do dự, xoay người ngoái một cách liền đi vào thư vô. Văn thú trong tiếng gieo vang theo sát phía sau vương lâm cũng nâng hắn lên Mang theo hắn Dùng tốc độ cực nhanh lói lên rồi biến mất trong hư vô Gào thét lao tới vương lâm quay đầu nhìn thoáng qua chỗ phân thân ánh mắt người sáng So với lời nói vô căn cứ về phong thủy thì vương lâm càng chờ mong phân thân này trưởng thành hơn Mà sự liên lạc giữa hắn và phân thân lại cực kỳ rõ ràng Không thể cắt đứt Do đó một khi có ngày phân thân hoàn toàn trưởng thành Đi ra từ trong xác đá Thì vương lâm tin rằng thiên địa sẽ đại biến Trong khi văn thú phi hành Vương lâm mang theo lý mộ nguyện trong tỷ thiên quan Đi sâu vào trong hư vô Hướng về cửa sa lao vút đi Giờ phút này hắn ở trong hư vô Không biết trên tiên cương đại lục trong tích các khi máu tươi từ văn thú nhập vào đài cao hình cung kia sau khi hóa thành sắc đá tiên cương đại lục đã xảy ra một lần đại biến cực kỳ hiếm thấy trong vô số ngàn năm qua khiến tất cả chúng sinh chấn động kinh thiên động địa kịch biến này khiến cho tiên cương đại lục chấn động vô số cường giả đều từ nơi bí quan đi ra vô số tôn chủ trưởng lão của các tôn phái đều ngang đầu nhìn bầu trời Vô số thần thức đều gào thét bay lên. Thậm chí kịch biến này còn khiến cả chín đại thiên tôn cao quý nhất trên tiên cương đại lục chú ý. Một dịp hiếm thấy khi cổ dương đều xuất hiện. Cảnh tượng này không ai quên nổi thậm chí chắc chắn những năm sau cũng không thể quên trở thành một nghi án khiến vô số người suy đoán trên tiên cương đại lục. Tiên tổ ra đời, thiên địa xuất hiện tam tượng, trong đó kim thiên hắc địa là nhất tượng cổ tổ ra đời. Tự thân có cổ khúc, trong đó ngân nhãn là nhất khúc, điển cú này dù những tu sĩ có tu vi tầm thường không biết nhưng hề là những người có tu vi nhất định hoặc những tông phái cường đại đều biết được ít nhiều. Vào một ngày nọ, trên bầu trời tiên cương đại lục, ở phương hướng của tiên tộc bên trung trung châu tiên minh châu tại đô thành của tiên hoàng trên sanh nghĩa thống trị cả tiên tộc bầu trời vặn vẹo xuất hiện một dòng xoáy khổng lồ. dòng xoáy này gào thét tràn ra tám hướng không ngừng địa huyết tán ra bốn phía tốc độ của nó quá nhanh vượt xa tốc độ phi hành của tu sĩ. Hầu như chỉ trong thời gian ngắn đã bao phủ toàn bộ 37 châu của Trung Châu bên trong dòng xoáy khổng lồ khôn cùng vô tận kia hóa thành một bầu trời màu vàng kim. Cùng với sự xuất hiện của tia sáng màu vàng kim cả vùng đất bị ánh sáng biến thành màu đen quỷ dị, hóa thành hiện tượng khi tiên tổ sáng trần kim thiên hắc địa xuất hiện. Cùng lúc đó... Một hư ảnh mơ hồ ầm ầm ngưng tụ ra bên trong dòng xoáy Tư ảnh này rất mơ hồ Nhưng lại có thể lờ mờ nhìn ra người đó mặc một ân kim bào Đỉnh đầu đội một chiếc mũ cao đứng trong dòng xoáy phảng phất đứng ở giữa thiên địa Tiên khí lượn quanh kim thiên động địa Tư ảnh này Phạm là người nào nhìn thấy thì ấn tượng đầu tiên trong đầu chính là cái tên khiến cho bọn họ run rẩy kích động tiên tổ Đây là lần đầu tiên sau vô số vạn năm kể từ khi tiên tổ năm đó tiêu tấn trong tư không, tư ảnh lại xuất hiện một lần nữa trên tiên cương trên đại lục. Cảnh tượng này khiến cho cả tiên tộc phấn chấn hẳn lên. Trong tiên tộc tất cả các đại thiên tôn xuất hiện toàn bộ, hướng về bầu trời vái một cách thật sâu. Cùng lúc đó, ở bên trong 36 quận cố quốc, thiên không cũng xuất hiện một dòng xoáy khổng lồ. Dòng xoáy này màu đen, gào thét tràn ra như muốn đua sáng với tiên tổ, ở bên trong dòng xoáy đó còn có những luồng khí tức bá đạo kinh thiên không ngừng khuyết tán ra bao phủ thiên địa, khiến cho tất cả con dân cổ quốc nhất mạc đều kích động quỳ lạy trên mặt đất. Cùng lúc đó... Huyện La đang bế quan, còn cả tổng tổng bốn vị đại thiên tôn của hai mạch còn lại bàn bộ đều lao ra, đứng ở giữa không trung, nhìn dòng xoáy khổng lồ kia, lộ ra vẻ không thể nào tin nổi Ở bên trong dòng xoáy đó, không xuất hiện hư ảnh giống như tiên tộc mà hiện ra một đôi mắt Đó là một đôi mắt màu bạc, nhìn về phía tiên tộc ngân quang ngập trời Cả tiên cương đại lục vào giờ khắc này thật giống như đang sôi trào. Trên đại lục khổng lồ, chín mặt trời đồng thời xuất hiện đồng thời bao phủ cả vùng đất tỏa ra khí tức khiến chúng sinh run rẩy Nếu chỉ là như thế, dù có khiến cho tiên cương rung động, nhưng sẽ không xuất hiện nghi hoạt kinh người kia. Trong nháy mắt khi vư ảnh của tiên tổ và vư ảnh cặp mắt cổ tổ xuất hiện, Ở trên bầu trời giữa tiên tộc và cổ tộc Rõ ràng xuất hiện dòng xoáy khổng lồ thứ ba Dòng xoáy này xuất hiện tạo thành một làn sóng khiếp sợ Và không thể tin nối trên tiên cương đại lục Chuyện chuyện này không thể nào xảy ra Tiên tổ và cổ tổ hư ảo rán xuống Làm sao có thể có dòng xoáy thứ ba Ở giữa dòng xoáy của tiên tổ và cổ tổ Lại có thể xuất hiện dòng xoáy thứ ba Điều điều này nói lên chuyện gì? Đây là không phải là chỉ rõ bên trong dòng xoáy xuất hiện thứ ba này tồn tại một người sánh ngang với cổ tổ và tiên tổ sao?